Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 9 của truyện Trần Dương truyện. Chương 86, mỗi một cái quỷ hồn tại đầu thai trước đó đều sẽ cầm tới một biển mã số, dãy số bài bên trên chẳng những tiêu chú bọn hắn đầu thai thời gian, đồng thời cũng chứa đựng bọn hắn phụ mẫu tin tức. Quỷ hồn khi tiến vào truyền sinh đại điện về sau, uống qua mạnh bà thang, tiến vào lục đạo luân hồi, lúc này, quỷ hồn trong tay dãy số bài sẽ tinh chuẩn đem mỗi một cái quỷ hồn đưa đến bọn hắn muốn đầu thai mẫu thể bên trong. Nhưng là tiểu vệ trong tay dãy số bài có chút khác biệt bởi vì hắn cầm trong tay đến là một chương trống không dãy số bài. Vạn lâm là mười thế hát quả phụ mệnh cách cho nên cái này mười thế bên trong, vạn lâm tin tức cũng không thể bị khắc lục tại dãy số bài bên trên, mà vì để tiểu vệ có thể thuận lợi đầu thai tiến vạn gia tiểu vệ trong tay dãy số bài là diêm vương hạ lệnh đặc phê, nó có được có thể ghi vào địa phủ sinh tử phổ bên trên tất cả có thể mang thai nữ tính tin tức quyền lợi. Bao quát vạn lâm, đương nhiên cũng bao quát an nhiên. Trên màn ảnh máy vi tính, màu lót đen chữ viết nhầm đang không ngừng lóe ra, xác nhận truyền sinh làm người, phải chăng đạo nhập mẫu thân tin tức. Có như vậy một tia xúc động tiểu vệ kém một chút liền điểm kích xác nhận. Nhưng là trong lòng của hắn cũng rõ ràng, nếu như mình đạo vào an niên tin tức như vậy vạn lâm người thế mệnh cách liền không cách nào sửa lại. Tiểu vệ chưa từng gặp qua vạn lâm, nhưng hắn biết hắn là vì sửa đổi vạn lâm mệnh cách mới được sáng tạo ra. Tiểu vệ không thích cái này đàn sinh lý do, nhưng hắn lại xác xác thật thật thụ đối phương ân huệ. Nếu như không có gặp phải an Niên, không có cùng an Niên ước định tiểu vệ có lẽ sẽ rất thẳng thắn liền đầu thai thành vạn lâm hài từ cũng sẽ không có hiện tại xoắn suýt. Tiểu vệ do dự cuối cùng vẫn làm ra quyết định, hắn không thể vì để cho mình có được thích phụ mẫu, liền vứt bỏ vạn lâm không để ý. Mà lại, phần này nhân quả hắn thùy chung là cần phải trả không sao chờ ta ra đời an niên cùng trần dương vẫn là sẽ nhận ta làm cạn nhi tử tiểu vệ an ủi mình ngón tay giật giật con chuột dự định rời khỏi xác nhận giao diện một lần nữa đưa vào vạn lâm tin tức lúc này trên màn hình kiểu chữ bỗng nhiên lóe lên phát sinh biến hóa xác nhận truyền sinh làm mèo phải chăng đạo nhập mẫu thể tin tức mèo chuyện gì xảy ra không phải hẳn là truyền sinh trưởng thành sao Tiểu vệ vội vàng điểm kích rời khỏi, sau đó một lần nữa đưa vào an niên tin tức, sau khi tiến vào, nhắc nhở kiểu chữ không thay đổi, vẫn là xác nhận truyền sinh làm mèo, phải chăng đạo nhập mẫu thể tin tức. Mèo, làm sao vẫn là mèo đâu? Ta rõ ràng đạo nhập chính là an niên tin tức a, chẳng lẽ hệ thống xảy ra vấn đề. Xác nhận truyền sinh làm người, phải chăng đạo nhập mẫu thân tin tức. Xác nhận truyền sinh làm mèo, phải chăng đạo nhập mẫu thể tin tức. chấm Trên màn hình kiểu chữ bỗng nhiên bắt đầu không ngừng biến hóa, vừa đi vừa về hoán đổi lấy cái này hai đầu tin tức. Đại khái hoán đổi vài chục lần về sau, trên màn ảnh máy vi tính bỗng nhiên hiện lên một cái màu đỏ dấu chấm than, sau đó trên máy vi tính kiểu chữ một lần nữa ổn định lại cảnh cáo, nên mẫu thể trạng thái bất ổn, không đề nghị hồn phách truyền sinh. Mẫu thể trạng thái bất ổn, an nhiên xảy ra chuyện gì sao? tiểu vệ lo lắng không được lúc này rời khỏi hệ thống cầm lấy trống không dãy số bài liền muốn hướng phía ngoài chạy đi hắn muốn đi ra ngoài dò nghe chỉ là tiểu vệ mới chạy đến cửa đại điện liền bị một đạo bình chướng vô hình gảy trở về sau đó đụng một tiếng quảng xuống đất đau hắn nửa ngày không có đứng lên truyền sinh trong đại điện quỷ hồn nhìn thấy lần này chàng cảnh tựa hồ tập mãi thành thói quen chỉ là nhìn lướt qua liền rời đi bọn hắn nên lĩnh mạnh bà thang lĩnh mạnh bà thang nên đầu thai tiếp tục đi đầu thai Tiểu vệ chậm một hồi, đứng lên tiếp tục hướng cửa chính chạy tới. Phanh, phanh, phanh, một lần lại một lần, liên tiếp ba lần đều bị ngăn cản trở về tiểu vệ vẫn như cũ không từ bỏ, mà chung quanh cũng không có quỷ hồn hoặc là quỷ sai đến ngăn cản hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị lại xông một lần thời điểm, rốt cục có một cái quỷ nhìn không được. Chớ đi kia bình chướng cùng 18 tầng địa ngục bình chướng là một người làm tiến đến liền ra không được. Một đạo trong trèo thiếu niên âm sau lưng tiểu vệ vang lên tiểu vệ sững sờ quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái mặc sách dưới quỷ hồn chính cầm một khối dãy số bài nghiêng dựa vào hắn vừa rồi thẩm tra dùng máy vi tính kia trên đài đầu năm nay phạm là nhân gian có chút thân hữu quỷ hồn xuyên cũng sẽ không quá keo kiệt ai thời điểm chết đầu bảy không biết nấu ít tiền tài cùng quần áo giống thiếu niên dạng này mặc cùng tên ăn mày đồng dạng quỷ hồn thật sự là ít gặp không ra được sao tiểu vệ chưa từ bỏ ý định hỏi không ra được chỉ có thể đầu thai thiếu niên nói Vậy làm sao bây giờ? Tiểu vệ lo lắng không được an nhiên rốt cuộc xảy ra sự tình gì mới có thể để truyền sinh đại điện bên trong máy tính biểu hiện mẫu thể bất ổn. Người cái kia tương lai ba ba nhưng thảm, về sau đoán chừng muốn một người qua. Tiểu vệ nhớ tới vài ngày trước cố ngạn trong lúc vô tình nhắc tới đến. Huyết phách cũng đã chết nhưng là huyết phách có thể lấy hồn phách hình thái hầu ở Nghê Phi A Di bên người cho nên Nghê Phi A Di không tính là một người. Như vậy an niên đến cùng là xảy ra chuyện gì, mới có thể để chú ý nhan thúc thúc nói lời như vậy, tiểu vệ có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Người đã lựa chọn truyền sinh giảm hình phạt liền thành thành thật thật đầu thai đi. Thiếu niên tựa hồ hiểu lầm cái gì coi là tiểu vệ là giống như hắn từ trong địa ngục ra. Kỳ thật làm động vật rất tốt, tỉ như nói con mũi đi chờ ngươi vừa ra đời, bay ra ngoài hút người ta một ngụm máu, sau đó ba bỗng chốc bị người đánh chết. Trở lại về địa phủ, hình phạt liền thiếu đi một năm, cái này không thể so với tại địa ngục chịu khổ mạnh. Ta nói cho ngươi ta đầu thai động vật chủng loại nhưng nhiều cái gì heo A, châu A, dê A, gà A ta đều ném qua, bên ngoài những cái kia heo bệnh dịch ta cúm ra cầm cái gì ta cũng đều trải qua. Thiếu niên chẳng hề để ý nói, ngươi muốn đầu thai thành cái gì? Kích động như vậy, ta nhìn ngươi cha một cái xong, liền bị hù thẳng hướng bên ngoài chạy, nói một chút có lẽ ta có thể cho ngươi điểm đề nghị Mèo, tiểu vệ theo bản năng trả lời. Mèo, mèo tốt bao nhiêu a Cái này đều thuộc về súc sinh đạo bên trong hoàng kim ghế, cái này nếu là chủng loại cho dù tốt điểm, ra ngoài đều là bị người phục vụ chủ. Thiếu niên kinh ngạc nói. Tốt như vậy đầu thai vị trí người cũng không muốn, dứt khoát cùng ta đổi được. Đổi, dãy số bài là có thể đổi sao? Tiểu vệ kinh hỉ nói nhìn cái gì dãy số bài truyền sinh thành nhân loại dãy số bài hoặc là một chút hy hữu đặc biệt động vật dãy số bài là không thể đổi nhưng là thường gặp động vật tựa như mèo a cho a cái gì cả đời sinh một tổ địa phủ lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy cho ngươi định vị đến mỗi một cái hồn phách đều là một giỏ dãy số bài ném ở nơi đó chính ngươi nghĩ đầu thai thành động vật gì mình đi lấy thiếu niên không hổ là đầu thai lão hồn đối với địa phủ đầu thai chế độ giải kia là nhất thanh nhị sở Bất quá gần nhất mèo cho cũng đều là súc sinh đạo bên trong tương đối tốt vị trí, số lượng có hạn tới chậm đều không cầm được. Người lần này dự định đầu thai thành cái gì? Tiểu vệ nhìn thoáng qua thiếu niên trong tay dãy số bài. Tựa như là con sói đi. Thiếu niên không chắc chắn lắm nói. Vậy ngươi nghĩ đầu thai trưởng thành sao? Tiểu vệ bỗng nhiên có một ý kiến. Nghĩ a bất quá ta vừa rồi cha một chút ta ít nhất còn phải lại truyền ba lần xúc sinh đạo mới có thể có cơ hội đầu thai trưởng thành. Thiếu niên dùng ngón tay chỉ chỉ bên cạnh mình máy tính. Hắn vừa rồi chính là chờ tiểu vệ cha xong về sau lại tới ai ngờ chờ hắn đều cha xong, tiểu vệ còn tại đụng kết giới, hắn lúc này mới mở miệng ngăn cản nói. Nhớ ngày đó, hắn lần thứ nhất biết mình muốn đầu thai thành heo thời điểm tâm tình cũng không phải rất mỹ diệu. Kia, người có muốn hay không đổi một chút, tiểu vệ đi đến thiếu niên bên người, nhỏ giọng hỏi. Người thật muốn dùng ngươi mèo bài đổi ta lang bài truyền sinh thành mèo dãy số bài tên gọi tắt mèo bài không phải tiểu vệ lắc đầu người có muốn hay không đổi một cái thử một lần đầu thai trưởng thành thiếu niên kinh ngạc nhíu mày ta có một cái cơ hội có thể để ngươi truyền sinh trưởng thành mặc dù không nhất định sẽ thành công nhưng là tỷ lệ rất lớn ngươi có muốn hay không thử một chút tiểu vệ tiếp tục hỏi tiểu quỷ truyền sinh trưởng thành dãy số bài đều là tiêu ký qua là không thể truyền nhượng giao dịch thiếu niên nhắc nhở không cần giao dễ tiểu vệ biết chỉ dựa vào nói không thuyết phục được đối phương hắn ra hiệu thiếu niên tránh ra sau đó mình bỏ lên trên vừa rồi đã đứng cái ghế dùng trong tay dãy số bài lần nữa khởi động hệ thống máy tính sau đó hắn thâu nhập vạn lâm tin tức máy tính lần nữa nhắc nhở xác nhận truyền sinh làm người phải trăng đạo nhập mẫu thân tin tức mã số của ta bài là chống không mặc dù không thể truyền nhượng nhưng là có được lựa chọn cùng đạo nhập mẫu thể tin tức quyền lợi nếu như ngươi muốn ta muốn Không đợi tiểu vệ nói hết lời thiếu niên một ngụm đáp ứng xuống tới, không chỉ như thế còn trực tiếp đem trong tay mình lang bài đưa tới. Có một chuyện ta muốn sớm nói rõ với ngươi cái này mẫu thân là hắc quả phụ mệnh cách cho nên đầu thai không nhất định sẽ thành công, cho nên. Tiểu vệ nhắc nhở, không sao, ngươi trực tiếp đạo nhập đi. Cùng lắm thì đầu thai không thành công lại chết trở về thôi, với ta mà nói cũng không có tổn thất gì. Thiếu niên trực tiếp ngắt lời nói, hắn đã từng trong vòng một ngày ném qua hai lần thai, loại này chết trở về kinh nghiệm hắn rất phong phú. Tốt, tiểu vệ lúc này mới tiếp nhận thiếu niên lang bài, đem thiếu niên lang bài cất kỹ về sau, điểm kích xác nhận đạo nhập vạn lâm tin tức. Ước chừng năm giây về sau, máy tính nhắc nhở tin tức đạo nhập thành công có thể tùy thời đầu thai. Hắc hắc, thiếu niên vô cùng hưng phấn cầm qua thuộc về mình dãy số bài hỏi. Người đem cơ hội này nhường cho ta, có phải hay không là ngươi mình có càng muốn hơn đầu thai đối tượng Ừm, tiểu vệ gật gật đầu, mà nối nghiệp tục đánh bàn phím, điều ra an niên tin tức màn ảnh máy vi tính nhắc nhở vẫn như cũ là Mẫu thể trạng thái bất ổn, không đề nghị đầu thai Người không phải là muốn đầu thai đến nơi đây a Thiếu niên nhìn thoáng qua kinh ngạc nói Hệ thống đều nói, mẫu thể trạng thái bất ổn, không đề nghị đầu thai Mẫu thể trạng thái bất ổn, rất hiển nhiên người này xảy ra chuyện Trong khoảng thời gian này không thích hợp thai ngén hài tử cho dù có cũng không nhất định sinh xuống tới Chúng ta đã nói xong ta muốn trở thành con của nàng Tiểu vệ chính là biết an niên xảy ra chuyện, mới có thể làm như vậy Cái này ngươi cầm, tiểu vệ đem mình ngọc bội đưa cho thiếu niên Cái gì, thiếu niên nghi ngờ tiếp nhận ngọc bội Chờ một hồi chúng ta cùng một chỗ đầu thai Tiểu vệ nói Khối ngọc bội này bên trong có ta hồn lực, hắn có thể giúp ngươi ngăn cản hắc quả phụ mệnh cách cho nên nếu như đầu thai thời điểm gặp được trở ngại gì, ngươi tuyệt đối không nên từ bỏ nhất định phải đầu thai thành công. Nếu như lúc trước chế tạo ta người kia có thể dựa vào ta hồn lực đầu thai tại vạn lâm trong thân thể, như vậy mình cũng có thể dùng đồng dạng biện pháp cứ để hồn phách thay thế mình thành công đầu thai. Chỉ cần hắn đem vạn lâm hắc quả phụ mệnh cách đối con mới sinh giết chóc truyền rời đến trên người mình liền tốt. Cứ như vậy. Hắn chẳng những có thể lấy sửa đổi vạn lâm mệnh cách trả mình nhân quả cũng có thể được như nguyện trở thành an niên hài tử. Về phần linh hồn lạc ấn, lúc đầu thái gia gia đã nói ai cũng không biết linh hồn lạc ấn uy lực cường đại cỡ nào. Đã đều là phải mạo hiểm, như vậy lấy cùng vạn lâm cùng một chỗ hắn càng muốn lựa chọn an niên. Người đem ngươi hồn lực phân cho ta, vậy còn ngươi? Thiếu niên hỏi, ta cũng sẽ đầu thai thành công tiểu vệ lời thề son sắt nói không do dự nữa xem nhẹ hệ thống nhắc nhở cưỡng ép đạo vào an niên tin tức kỳ thật ngươi không cần dạng này nàng sau khi chết vẫn là sẽ trở lại địa phù thiếu niên khuyên tiểu vệ trong tay chống không dãy số bài có tự hành lựa chọn phụ mẫu quyền lợi hắn hoàn toàn có thể lần nữa sửa đổi nhưng là uống qua mạnh bà thang về sau liền sẽ cái gì đều không nhớ rõ Tiểu vệ một mực kiên trì làm an niên hài tử, ngoại trừ thích an niên bên ngoài, vì chính là không muốn quên nhớ bọn hắn, không muốn quên nhớ thẩm chi ngữ, không muốn quên nhớ vương dã không muốn quên nhớ cửu bộ bên trong mỗi người. Tốt a mặc dù ta không hiểu rõ lắm ngươi cách làm này, bất quá ta đối đầu thai vẫn rất có kinh nghiệm. Thiếu niên dương lên ngọc bội trong tay nói, ta tận lực ít dùng ngươi hồn lực, tạ ơn, tiểu vệ cười cười, sau đó một lớn một nhỏ hai cái quỷ hồn từ thiếu niên dẫn đường. Đi trước bên trái đại điện nhận lấy mạnh bà thăng, sau đó lại đi phía bên phải đại điện xếp hàng đầu thai Đế đô đêm khuya, một đêm này có 1,866 cái hồn phách từ luân hồi bàn bên trong Giáng sinh ở trong thành phố này Trong đó 1,864 cái thuận lợi Giáng sinh, chỉ có hai cái hồn phách gặp trở ngại Thiếu niên ôm ngọc bội tiến vào vạn lâm thể nội thời điểm, gặp một cỗ to lớn sát khí Lập tức ngọc bội trong tay của hắn chợt bộc phát ra to lớn sinh mệnh lực chặn lại cỗ này sát cơ Sau đó sát khí càng ngày càng nặng, sinh mệnh lực cũng càng ngày càng mạnh rốt cục tại một đoàn kim sắc ánh sáng bên trong ngọc bội bị chấn nát Cùng một thời gian tiểu vệ khi tiến vào an niên trong thân thể lúc cũng không có vội vã hoàn thành đầu thai, hắn trước hết giúp thiếu niên hoàn thành đầu thai Tại ngọc bội vỡ vụn trong nháy mắt tiểu vệ hồn thể chịu ảnh hưởng Tại hồn lực vốn cũng không ổn trạng thái, một đạo kim sắc lạc ấn vào lúc này bỗng nhiên chụp lại, mà tiểu vệ trên thân còn sót lại một phần ba hồn lực cơ hồ tại chỗ bị đập tan. Quanh tiểu vệ hồn thể vạn vẹo tàn ra. Tiểu vệ, hồn thể tiêu tán trong nháy mắt ngủ say an niên như có cảm giác mở mắt. Nàng nhìn về phía mình phần bụng ở nơi đó thấy được một đoàn hư nhược hồn thể đang dần dần tiêu tán. Tiểu vệ là ngươi sao? An niên che lấy bụng của mình, vội vàng hỏi mộ mụ tiểu vệ cảm thấy mình đại khái là phải chết bởi vì hắn hồn lực đang trợ giúp thiếu niên đầu thai về sau, đã không chịu nổi linh hồn ấn ký lạc ấn. Hoặc là nói coi như toàn bộ hồn lực đều tại, hắn cũng là không chịu nổi linh hồn lạc ấn. cỗ lực lượng này quá cường đại, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Tim sắc lạc ấn, ngay tại đốt xuyên hồn phách của hắn. Nhưng là hắn hoàn thành lời hứa cho dù chết cũng phải trở thành an nhiên hài tử, mà lại hắn rốt cục hô lên mình vẫn muốn kêu xưng hô. Tiểu vệ, an nhiên nghe được tiểu vệ thanh âm An nhiên, thế nào? Trần Dương bị an nhiên đánh thức Vậy mà lúc này an nhiên đã không có công phu phản ứng Trần Dương Nàng đang dùng mình chỉ có linh lực đi bảo vệ mình trong thân thể hồn phách Cho đến linh lực hao hết an nhiên thoái hóa thành mèo chương 87, 9 giờ sáng, an bộ trưởng đúng giờ xuất hiện tại cửu bộ cổng Mặc dù là sáng nay dạng sáng mới xuống máy bay Nhưng là an bộ trưởng vẫn là đúng giờ đi vào cửa bộ đi làm không có cách làm cửu bộ tối cao người phụ trách hắn bình thường tại cửu bộ thời gian vốn cũng không nhiều cái này thật vất vả trở về đế đô nếu lại không đến cửu bộ đám người này liền muốn lật trời lại nói không đến cửu bộ hắn làm sao thấy mình nữ nhi bảo bối bất quá lần này trở về an bộ trưởng cảm thấy cửu bộ tự hồ có một chút biến hóa tỷ như nói vương dạ cái này từ quang đầu không biết có phải hay không là ăn lộn thuốc gì đại hạ trời thế mà mặc áo len Sau khi vào cửa an bộ trưởng kinh ngạc xem xét vương dã mấy mắt nhìn vương dã chủ động hỏi hắn, bộ trưởng có việc? Khục không có, an bộ trưởng lúng túng rời ánh mắt lái xe đi bãi đỗ xe. Dừng xe xong an bộ trưởng theo thói quen nhìn lướt qua viện tử. Bây giờ chính vào giữa hè trong viện tử này mèo nên nóng hỏng đi thầm chi ngữ làm sao đến bây giờ còn không có bày hạ nhiệt độ trận pháp mèo mèo mèo an tĩnh một đêm cửu bộ rốt cuộc đã đến cái người sống con mèo nhóm hưng phấn từ trong bụi cỏ chui ra ngao ngao hướng cái này người sống muốn ăn cái này an bộ trưởng ngạc nhiên này làm sao mèo cũng mặc vào áo len rồi mặc dù không phải mỗi cái đều có nhưng là chạy đến 5 con bên trong có ba con mặc vào cái này tần suất liền đã rất cao có hay không Mèo meo mèo chậm chạp không thấy đồ ăn cho mèo con mèo nhóm nóng vội đi lên cào an bộ trưởng ống quần cái này một cào, một cổ ý lạnh thuận đi đứng liền nổi lên trong lòng. À thật mát nhanh, an bộ trưởng tiện tay cầm lên một con mèo ôm vào trong lòng, dùng ngón tay chọc chọc cọng lông áo về sau ôm mèo về phòng làm việc. Đám gia hỏa này thế mà thừa dịp mình không tại, nghiền ép quỷ hồn cho mình dệt áo len. Tốt nhất cho hắn cũng lưu lại một kiện, không phải hết thảy nhớ xử lý. An Bộ trưởng tiến vào văn phòng không lâu sau, Liêu Khoa trưởng cũng lái xe tới đi làm. Bộ trưởng tới, Liêu Khoa trưởng xa xa thấy được bãi đỗ xe xe. Vừa tới 5 phút, vương Dã hồi đáp, hôm nay có trò hay để nhìn. Cửu bộ tất cả mọi người biết, Trần Dương dự bị hôm nay cùng An Bộ trưởng thẳng thắn hắn cùng An Niên quan hệ. Vì nhìn cái này ra trò hay cửu bộ đám người hôm nay tới phá lệ trình tề, tất cả ban ngày công việc đều rời lại. Dừng xe xong, Liêu Khoa trưởng tới phòng làm việc cầm đã sớm chuẩn bị xong tư liệu chạy thẳng tới bộ trưởng văn phòng. làm một có nhãn lực đồng thời giỏi về vuốt mông ngựa thuộc hạ, tại lãnh đạo trở về ngày đầu tiên, Liêu Khoa trưởng tự nhiên là muốn đi báo cáo công tác. Bộ trưởng, đây là trong khoảng thời gian này cử bộ công việc tiến độ. Liêu Khoa trưởng đem văn kiện đặt ở bộ trưởng trên bàn công tác ân cần báo cáo. Ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này cử bộ các vị đồng sự tại ngài tư tưởng chỉ đạo phía dưới chuẩn xác hiệu suất cao hoàn thành mình thuộc bổn phận công việc. Trong đó, biểu hiện yếu tố nhất chính là nhất tổ an niên cùng Trần Dương đã liên tục cầm nửa năm tối cao tiền thường. Ừm, an bộ trưởng không có đi lật tư liệu trong tay ôm mèo, khóe mắt quét nhìn nhìn sang lưu khoa trưởng trên người áo len. Xem ra hắn đoán không lầm, mèo này đều có cử bộ đám gia hỏa này chẳng lẽ còn không nhân thủ một kiện còn có đây là phía trên phát xuống lệnh khen ngợi lưu khoa trường tiếp tục báo cáo xét thấy chúng ta cửu bộ không ngừng cố gắng quốc gia mấy cách trọng điểm bị ô nhiễm cảnh điểm hoàn cảnh chung quanh đạt được rõ rệt cải thiện ừm điểm ấy an bộ trưởng cũng đã sớm biết hắn tiếp tục xem lưu khoa trường còn có xét thấy phúc của chúng ta lợi đãi ngộ có chỗ tăng lên ta một lần nữa sửa lại cử bộ thông báo thuyền dụng tin tức bộ trưởng ngài nhìn một chút lưu khoa trường đem văn kiện đưa qua ừm An bộ trưởng tiếp tục gật đầu cũng không có tiếp nhận văn kiện. Bộ trưởng, ngài không nhìn sao? Lưu khoa trưởng buồn bực, đặt vào một hồi nhìn còn có chuyện khác sao? An bộ trưởng hỏi chuyện khác. Bộ trưởng mỗi lần trở về mình không đều cái này hàng dạng báo cáo sao? Đột nhiên hỏi như thế một vấn đề, chẳng lẽ là mình âm thầm ra ngoài xem tướng cho người sự tình bị phát hiện rồi? Lưu khoa trưởng lập tức ra cả người toát mồ hôi lạnh. Toát mồ hôi, mặc áo len xuyên đi. An bộ trưởng hỏi. Không có không có, Lưu khoa trưởng cuống quýt lắc đầu nói, trên người của ta cái này áo len mát mẻ đây, có đúng không, ở đâu ra a? An bộ trưởng tiếp tục hỏi. Một bằng hữu tặng, Lưu khoa trưởng ha ha cười, bằng hữu không tệ a. An bộ trưởng cảm thán, vẫn được kia cái gì, ngài nếu là không có chuyện ta trước hết ra ngoài bận rộn. Lưu Khoa Trường cảm thấy hôm nay bộ trưởng có chút rất không thích hợp, thế là quyết định trước trượt phi diệu tính toán đợi cả Minh Bạch đến cùng chuyện gì xảy ra lại bàn bạc kỹ hơn. Đi thôi, an bộ trưởng nhìn trong chọc vào Lưu Khoa Trường, nhìn chằm chằm hắn một mực khung kính rời phòng làm việc vẫn không có đợi đến hắn xách một câu áo len sự tình. Ghi tội, hết thầy ghi tội, tự mình nghiền ép địa phủ sức lao động. Hừ. Lưu khoa trưởng trở lại phòng làm việc của mình, lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu tại bầy bên trong tuyên bố tin tức bộ trưởng tựa hồ tâm tình không được tốt. Linh dị tổ hai triệu phương kia không vừa vặn, dù sao hôm nay bộ trưởng lão nhân ra ông ta tâm tình cũng sẽ không quá mỹ diệu. Linh dị ba tổ yên tử đạo nhân, đúng an niên cùng Trần Dương có phải hay không còn chưa tới đi làm. Hôm nay còn dám đến trễ, Trần Dương là triệt để không nghĩ tới cha vợ cái này liên quan rồi. Phù chú bộ tam mau ta cảm thấy lấy chúng ta bộ trưởng nữ nhi khống trình độ có chậm hay không đến cái gì cũng sẽ không giảm bớt chúng ta bộ trưởng đối Trần Dương chán ghét trình độ. Linh dị tổ hai triệu phương các ngươi nói, bộ trưởng sẽ động thủ sao? Linh dị tổ hai thầm chi ngữ ta cực 100 khối, động thủ. Linh dị ba tổ yên tử đạo nhân, thêm ta một cái. Phù chú bộ tam mau còn có ta. Đằng sau nhao nhao theo vào tất cả đều là mua an bộ trưởng đối Trần Dương động thủ. Liêu khoa trưởng đề một vấn đề cái này vạn nhất nếu là không có động thủ tiền này cho ai. Linh dị tổ hai triệu phương thắng tiền cho Trần Dương mua thuốc, thua để Trần Dương mời ăn cơm. Linh dị ba tổ yên tửu đạo nhân, đúng đúng đúng. Đám người nhao nhao phụ họa thậm chí có người tại bầy bên trong A còng Trần Dương, nhưng là Trần Dương không nói một lời. Phù chú bộ tam mau có phải hay không khẩn trương quá mức. Đám người không biết Trần Dương có phải hay không khẩn trương quá mức, từ đầu đến cuối Trần Dương đều chưa có trở về một đầu tin thức. Bất quá đám người cũng không nóng nảy dù sao vờ kịch muốn tại cửu bộ hát, bọn hắn chờ lấy xem náo nhiệt là được rồi. Chỉ là cái này đợi trái đợi phải, một mực chờ đến giữa trưa muốn ăn cơm trưa Trần Dương cùng An nhiên cũng vẫn là không đến cửu bộ. Thế là đám người cơm chưa thời gian lần nữa cùng tiến tới đang chuẩn bị nghị luận nữa một hồi thời điểm, an bộ trưởng bỗng nhiên đẩy cửa tiến vào phòng ăn. Nhìn xem một phòng trình trình tề tề cùng khoản áo len, mặt lập tức liền đen Bộ trưởng cùng nhau ăn cơm không ta cho ngài kêu thức ăn ngoài Liêu Khoa trưởng hô, không ăn, An Bộ trưởng giận dữ mắng mỏ Thật là lớn hỏa khí, đám người liếc nhau Trần Dương đâu, không phải để hắn tới hồi báo cho ta địa phủ công việc sao Cái này đều giữa chưa, người đâu An Bộ trưởng hỏi, khả năng, có việc chậm trễ đi, ta gọi điện thoại hỏi một chút Liêu Khoa trưởng nói Để hắn lập tức lập tức tới đây cho ta. An Bộ trưởng tâm tình 10 phần không tốt Trần Dương không đến coi như xong, liên đới lấy An Niên cũng chưa từng xuất hiện. Trước kia chỉ cần hắn đi công tác trở về An Niên luôn luôn cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn, hiện tại chuyện gì xảy ra. Mới cộng tác bao lâu, ngoạt nữ nhi của ta đều không cùng ta hôn. Lưu Khoa trưởng không dám nói nhiều, vội vàng để đũa xuống cho Trần Dương gọi điện thoại, điện thoại đã thông, nhưng lại chậm chạp không có người nghe ngay tại an bộ trưởng sắc mặt càng ngày càng đen thời điểm, một chuỗi thanh thúy chung điện thoại bỗng nhiên từ phòng ăn ngoại chuyện vào. Tới Trần Dương tới, Liêu Khoa trưởng chỉ vào tiếng điện thoại truyền đến phương hướng nói. An bộ trưởng tự nhiên cũng nghe đến, hắn mặt đen lên xoay người, chờ lấy nhìn Trần Dương làm sao cùng hắn giải thích đã thấy Trần Dương trắng bệch lấy khuôn mặt thất kinh hướng hắn lao đến. Bộ trưởng Trần Dương thanh âm phát run cả người lộ ra một cỗ khủng hoảng. Đã xảy ra chuyện gì? An bộ trưởng nhíu mày, tại trong ấn tượng của hắn Trần Dương mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng là từ trước đến nay trầm ổn, đến cùng là chuyện gì để hắn hốt hoảng như vậy. An Nhiên, An Nhiên. Trần Dương đem trong ngực ôm mèo đen đưa đến An bộ trưởng trước mặt. An bộ trưởng nhìn thoáng qua Trần Dương trong ngực mèo, lập tức liền rời đi ánh mắt An Nhiên thế nào. An Nhiên, Trần Dương ôm thật chặt trong ngực mèo, bờ môi hít hít ấp a ấp úng, phảng phất thụ cực lớn kích thích nói đúng là không rõ ràng. Đến cùng làm sao vậy, an niên người đâu An bộ trưởng đều muốn bị Trần Dương vội muốn chết Nơi này, Trần Dương lần nữa đem trong ngực mèo đưa đến an bộ trưởng trước mặt Người nói cái gì, an bộ trưởng run lên một lát lập tức không thể tin nhìn về phía Trần Dương trong ngực ôm mèo Trong tay người con mèo này là an niên Trần Dương trùng điệp gật đầu Không có khả năng, tại cử bộ mỗi người đều đã kiểm tra Trần Dương trong ngực con kia mèo đen về sau An bộ trưởng bá khí bác bỏ nói Đây chính là một con không có chút nào linh khí mèo hoang, làm sao có thể là an niên An niên trước kia mặc dù cũng sẽ nghịch ngợm biến thành mèo đen trốn ở mèo bảy bên trong không cho người khác tìm tới nàng Nhưng là thời điểm đó an niên trên thân vẫn là nhiều ít sẽ mang một chút linh khí Đây cũng là vì cái gì cử bộ hơn 100 con mèo đen, mỗi một cái đều có thể nhìn thấy quỷ nguyên nhân Nhưng bây giờ trước mặt mọi người cái này mèo đen, thì là từ đầu đến đuôi một con phổ thông không thể lại phổ thông mèo đen Cái này sao có thể là nữ nhi của hắn An nhiên Đây là An nhiên nếu như không phải nhìn tận mắt An nhiên ở trước mặt hắn biến thành cái này mèo đen. Trần Dương cũng không dám tin tưởng mình trong ngực cái này không có chút nào linh khí, hai mắt vô thần mèo đen sẽ là An nhiên Không có khả năng, an bộ trưởng hung hăng vỗ bàn một cái. Mèo bị để ở trên bàn tiểu hắc miêu giật này mình, mèo mèo kêu liền muốn hướng dưới đáy bàn chạy Trần Dương thấy thế, bị hù vội vàng đi bắt, sau đó thật chặt ôm vào trong ngực. Người không muốn dọa nàng, Trần Dương biểu hiện so mèo đen còn muốn sợ hãi, bây giờ An Niên cùng phổ thông mèo đen đã không có khác nhau, một khi bị nàng đi ra ngoài Trần Dương thật không dám xác định đến cùng bên ngoài kia hơn 100 con mèo đen bên trong con nào mới là An Niên. Nếu như An Niên lại nghịch ngợm một điểm, chạy ra cử bộ vậy hắn muốn đi đâu tìm An Niên. Đám người gặp Trần Dương cái bộ dáng này, bỗng nhiên cũng có chút tin tưởng. Nếu như trong ngực hắn con mèo này không phải an niên, Trần Dương sẽ không khẩn trương như vậy sợ hãi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, an bộ trưởng chịu đựng nộ khí hỏi. Đúng vậy à, an niên hôm qua không phải còn rất tốt sao, làm sao hôm nay bỗng nhiên dạng này rồi. Lưu Khoa trưởng cũng hỏi, tối hôm qua ta cùng an niên nguyên bản đang ngủ trong thoáng chốc ta cảm giác an niên tỉnh cũng liền đi theo tỉnh lại. Trần Dương nói, chờ một chút, vì cái gì an niên tỉnh ngươi sẽ cảm giác được. An Bộ trưởng chất vấn, hai người này không phải chia phòng ngủ sao Bộ trưởng, hiện tại đây là trọng điểm sao Trọng điểm là An Niên vì sao lại biến thành dạng này Trần Dương ngươi nói tiếp Lưu Khoa trưởng gia hiệu Trần Dương nói tiếp Trần Dương cũng không đoái hoài tới cái khác Tiếp tục nói ta không biết An Niên làm sao vậy Chỉ là cảm giác được linh lực của nàng rất hỗn loạn Sau đó An Niên thân thể liền bắt đầu chậm rãi biến hóa Từng chút từng chút biến trở về mèo đen Lúc đầu an niên linh lực có đôi khi cũng là sẽ hỗn loạn, ngẫu nhiên cũng sẽ biến thành mèo đen cho nên ta cũng liền không có lớn để ý, bình thường nàng chỉ cần nghỉ ngơi một chút tỉnh lại liền sẽ biến bình thường. Nhưng là, nhưng là lần này, Trần Dương giảng đến nơi đây, thanh âm lần nữa run dẩy lên ta một mực canh giữ ở bên giường, chờ lấy an niên tỉnh lại. Nhưng khi nàng mở mắt thời điểm ta lại, từ bên trong không nhìn thấy một tia cảm xúc, ta gọi nàng. Nàng cũng không để ý tới ta giống như căn bản nghe không hiểu lời ta nói đồng dạng Trước khi An Niên không phải như vậy Trước khi An Niên cho dù ở một đống mèo bên trong Trần Dương chỉ cần nhìn một chút con mắt liền có thể phân biệt ra con nào mèo là An Niên Nhưng là hiện tại Trần Dương không phân biệt được Ngươi là nhìn tận mắt An Niên biến thành con mèo này An Bộ trưởng xác nhận nói Ừm, um, nếu như không phải như vậy Trần Dương lại nơi nào sẽ như thế vững tin An Niên biến thành mèo thời điểm trên thân còn rơi ra cái này. Trần Dương đem một cái lớn bằng ngón cái tảng đá để lên bàn. Đây là Lưu Khoa trưởng sững sờ. Đây là An Niên từ miệu yêu tộc địa mang ra vật kỷ niệm. An Bộ trưởng nhìn qua cái kia tảng đá tự lầm bẩm. Không có khả năng, tảng đá kia đối An Niên tới nói rất trọng yếu, nàng nói muốn một mực đặt ở miệu yêu không gian bên trong. Chẳng lẽ nói miệu yêu không gian cũng mất, Thẩm Chi ngữ phỏng đoán nói. Không có khả năng, lưu khoa trưởng lớn tiếng A xích hắn y nguyên không nguyện ý tin tưởng. Mèo mèo đen lần nữa bị kinh sợ, sợ hãi thẳng hướng Trần Dương trong ngực chui. An bộ trưởng ánh mắt run lên, xuôi ở bên người tay, hung hăng nắm chặt Trần Dương ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi xác định nàng là An Niên. Nàng là, Trần Dương vô cùng khẳng định, mặc dù hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Được, an bộ trưởng đi tới tay nâng lên tại Trần Dương ánh mắt kinh ngạc bên trong, điểm một cái mèo đen đầu. Lập tức mèo đen liền lặng yên không tiếng động mềm nhũn xuống dưới. Bộ trưởng, Trần Dương giật mình, đã thấy ánh mắt của mọi người trong nháy mắt toàn bộ tập trung ở an bộ trưởng trên tay. Trần Dương kịp phản ứng, biết an bộ trưởng đại khái là móc ra an niên hồn phách. Trần Dương ra vội vàng, căn bản không có mang âm dương kính dâm, lúc này lại không có an niên giúp hắn mở mắt trong lúc nhất thời hắn cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng là từ người bên ngoài trong ánh mắt cùng an bộ trưởng một tay nắm đi lên nắm động tác Trần Dương cũng có thể đoán được an bộ trưởng vừa rồi móc ra tới tuyệt đối không phải một nhân loại hồn phách Đây là, ở đây đều là thiên sư, người và động vật hồn phách nơi nào sẽ không phân biệt được an bộ trưởng móc ra tới Rõ ràng chỉ là một con có đơn thuần tư duy động vật hồn phách Đây không phải an nhiên, thậm chi ngữ phản bác, an nhiên hồn lực sẽ không như thế yếu Nó là... An Bộ trưởng trượt lên tiếng phản bác đám người không hiểu trông đi qua. Năm đó ở miệu yêu tộc địa An Niên vì cứu ta, nuốt một con ngàn năm cương ti sát khí. Ti sát quá nặng, khi đó An Niên lực lượng còn yếu, không thể kịp thời tiêu hóa hết cương ti sát khí, đến mức mèo linh nhiễm lên huyết sát. Về sau mặc dù hóa giải hơn phân nửa, nhưng là còn có một tia sát khí lưu lại tại An Niên hồn phách bên trong một mực khô trừ không xong. Đám người như có điều suy nghĩ, lần nữa nhìn về phía đoàn kia con mèo hồn phách lúc quả nhiên tại hư nhược mèo hồn bên trong tìm được một tia huyết sát. Trước kia An Niên mặc dù có thể biến thành mèo, nhưng là hồn phách của nàng một mực là nhân loại hình thái. Đến cùng là tình huống gì, để An Niên hồn phách thoái hóa thành mèo. Gần nhất An Niên đều làm cái gì? An Bộ trưởng hỏi, không có gì a đều là một chút công việc bình thường, trước kia đều làm qua. Liêu Khoa trưởng nói. Không có khả năng An Niên sẽ không vô duyên vô cơ biến thành dạng này. Có thể hay không, lưu Khoa Trưởng suy đoán nói. Cùng miệu yêu truyền thừa có quan hệ. Dù sao An Niên có thể biến thành mèo cũng là bởi vì miệu yêu chi lực. Trước đó có phải hay không còn có một cái hồ yêu truyền nhân. An Bộ Trưởng bị lưu Khoa Trưởng một nhắc nhở như vậy chợt nhớ tới cái nào đó cùng An Niên có một mạch thương thừa lực lượng người. Người đâu, tại địa phủ, Trần Dương cũng nghĩ đến cố ngạn, chiêu hồn. Hàn bộ trưởng hô, chương 88, cố ngạn bị cửu bộ cưỡng ép chiêu hồn thời điểm đang thay quần áo áo sơ mi vừa chụp vào một cái cánh tay liền bị chiêu đến đây, bất quá may mắn quần là mặc vào chàng diện không đến mức quá mức xấu hổ. Trước mắt bỗng nhiên nhiều một vòng người, cố ngạn ngược lại là cũng bình tĩnh, ung dung đem một bên khác cánh tay cũng mặc lên, sau đó bắt đầu chậm rãi chụp nút thắt ta nói các ngươi liền không thể đi bình thường quá trình sao. Không thể ỉ vào các ngươi linh lực cao. Liền cưỡng ép chiêu hồn đi coi chừng ta về địa phủ khiếu nại các ngươi. Cố ngạn, nhìn thấy cố ngạn Trần Dương ôm an nhiên liền xông tới. Cố ngạn nhìn thoáng qua Trần Dương, xoay chuyển ánh mắt rơi vào trong ngực hắn mèo đen trên thân, lúc này lông mày nhíu lại rõ ràng chính mình là vì cái gì bị chiêu hồn, nhanh như vậy liền biến mèo. So với hắn dự liệu sớm nhiều năm đâu. Người biết, Trần Dương khẽ giật mình. Cửu bộ những người khác nghe cũng là tinh thần chấn động cố ngạn biết liền biểu thị có hy vọng a Biết cái gì an nhiên sẽ biến mèo sự tình. Người đã sớm biết an nhiên lại biến thành mèo. Trần Dương truy vấn, cũng không có rất sớm, liền lần trước các ngươi đi địa phủ thời điểm biết đến. Chụp xong nút thắt cố ngạn lại bắt đầu chỉnh lý mình kia tóc dài, tóc dài kéo lên, phong tao hướng đầu sau hất lên. Đừng làm, Trần Dương tức hồn hển bắt lấy cố ngạn chỉnh lý tóc cánh tay. Chính mình cũng gấp thành dạng này, gia hỏa này lại còn có tâm tư cả tóc. Cánh tay bị bắt lại cố ngạn bị Trần Dương trên cổ tay hộ thân phù nóng hít vào một ngụm khí lạnh buông ra. Cố ngạn, ngươi nói cho ta, an nhiên vì sao lại bỗng nhiên biến thành dạng này. Buông ra cố ngạn, Trần Dương khẩn cầu. Bởi vì ngươi, cái gì, đám người giật mình tập thể nhìn về phía Trần Dương. Bởi vì ta, Trần Dương phản ứng cũng không có so người bên ngoài tốt hơn bao nhiêu. Bởi vì ngươi, sớm ta liền đã cảnh cáo con mèo này. Cố ngạn chỉ vào Trần Dương trong ngực mèo đen nói. Để nàng cùng ngươi chia tay. Chia tay, Trần Dương khẽ giật mình. Chia tay, phần cái gì tay. Bỗng nhiên nghe được cái nào đó tin tức an bộ trưởng vẻ mặt nghi hoặc bất quá lúc này đã không có người lo lắng trả lời hắn chính là. Ta từ đầu nói với các ngươi đi. Thân là một cái quỷ hồn cố ngạn ung dung tại một đám thiên sư quay chung quanh phía dưới tìm cái ghế dựa ngồi xuống, sau đó bắt đầu giảng thuật bọn hắn yêu tộc truyền thừa chi lực bí mật sớm tại phát hiện an nhiên nguyền dù thời điểm thức tỉnh cố ngạn liền biết cửu bộ người sớm muộn sẽ tìm hắn. Sớm tại ngàn năm trước đó, trên đời này vẫn là có yêu tộc tồn tại, động vật có thể thành tinh, nhân loại có thể tu tiên, nhưng là nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ cũng không tốt. Khi đó tu sĩ thích hàng yêu trừ mại yêu tộc thích ăn người tu hành cho nên hai tộc nhân yêu quan hệ một mực thủy hòa bất dung. Về sau thiên đạo đoạn tuyệt linh khí tiêu giảm tu sĩ cùng yêu tộc đồng thời bắt đầu xuống dốc. Nhân tộc tu sĩ càng ngày càng ít yêu tộc có thể thu thành hình người yêu tinh cũng càng ngày càng ít một chút đại yêu dù cho pháp lực mạnh hơn cũng chạy không thoát thiên đạo chế tài cuối cùng cũng có đại nạn sắp tới thời điểm. Nhưng là bọn hắn lại không cam tâm một thân yêu lực tiêu tán, cho nên bọn họ suy nghĩ một cái biện pháp đem mình cái này một thân yêu lực lưu cho hậu bối, cái này có yêu tộc truyền thừa. Đám người cẩn thận nghe, không có người đánh gãy cố ngạn. Cố ngạn tiếp tục giảng đạo, nhưng nhân tộc là thiên đạo sùng nhi, có được linh căn nhân loại chẳng những có thể lấy thu thiên vậy mà cũng có thể tiếp thu đại yêu truyền thừa. tỷ như ta cùng an niên, chính là loại người này. Đương nhiên, loại này kế thừa cần thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể làm đến Phía trước nói yêu tộc cùng nhân loại quan hệ rất ác liệt Những cái kia đại yêu lưu lại truyền thừa làm sao lại dễ như trở bàn tay liền đưa cho nhân loại Cho nên, bọn hắn tại mình lưu lại truyền thừa chi lực bên trong phong ấn một đạo nguyền rùa Nguyền rùa, đám người biết cái này nguyền rùa đại khái chính là trọng điểm Không sai, cố ngạn gật đầu, cái gì nguyền rùa, Trần Dương hỏi Nguyên rùa nội dung có chút phức tạp, đơn giản tới nói đâu, chính là kế thừa yêu tộc truyền thừa chi lực nhân loại, không thể cùng những nhân loại khác quá thân cận. Tốt nhất đâu, chính là đem mình làm yêu tộc đồng dạng sinh hoạt. Cố ngạn giải thích nói, một khi cái này truyền thừa người đối nhân loại kia sinh ra quá cảm tình sâu đậm, như vậy Nguyền rùa liền sẽ bị tỉnh lại. Quá cảm tình sâu đậm, an bộ trưởng hỏi, chỉ là cái gì, cửu bộ đám người cùng nhau nhìn về phía Trần Dương, cái này còn phải hỏi sao, tình yêu chứ sao. Không có đặc biệt là thân tình, hiểu nghị, tình yêu đều tính, nhưng là trong đó tình yêu tạo thành cảm xúc chập trùng tương đối lớn cho nên tình yêu thuộc về thi đỗ tật bệnh. Cố ngạn chi kỳ giải thích nói. Cố ngạn nói an niên sử dĩ lại biến thành dạng này là bởi vì Trần Dương, như vậy hắn cùng Trần Dương ở giữa ở đâu ra thân tình, hiểu nghị lại chỗ nào hơn được cửu bộ những người khác cho nên chỉ có thể là. Thật là đúng vậy tình yêu. Ý thức được điểm này an bộ trưởng phẫn mà quay đầu, nhìn về phía Trần Dương. Bộ trưởng tỉnh táo, hiện tại cứu an nhiên quan trọng a Lưu Khoa trưởng không sợ chết cầm nhà hắn bộ trưởng ngo ngoe muốn động nắm đấm. An bộ trưởng quay đầu, dùng giết người ánh mắt nhìn chăm chú Lưu Khoa trưởng, bị hù Lưu Khoa trưởng hơi hồi hộp một chút buông lỏng tay ra. Nguyền rùa bị tỉnh lại về sau, người trong cuộc có hai con đường có thể tuyển. Cố ngạn dựng thẳng lên hai đầu ngón tay. Đầu thứ nhất lãng quên tình cảm. Tên như ý nghĩa chính là đem kia đoạn mình khắc cốt minh tâm tình cảm quên, đồng thời trung thân không còn nhớ tới. Sau đó người đồng thời còn sẽ thức tỉnh một hạng yêu tộc năng lực, khiến cho người trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Nói đến đây, cố ngạn biểu lộ có ý tư mất tự nhiên, lúc trước hắn chính là lựa chọn lãng quên tình cảm đem Nguyệt Nhi quên đi 500 năm, đồng thời lưu lại một cái bốn phía phát tình mau bệnh. Đầu thứ hai cũng chính là an niên lựa chọn từ bỏ kế thừa yêu lực. Nhưng cùng lúc làm sử dụng yêu tộc lực lượng đại giới, đã mất đi yêu tộc lực lượng truyền nhân lại biến thành nên yêu tộc hậu đại, không có linh lực phổ thông hậu đại. Cho nên An Niên mới biến thành một con mèo. Cho ta, An Bộ trưởng đi đến Trần Dương trước mặt hướng Trần Dương vươn tay. Cho hắn, cho cái gì. Trần Dương trong tay ngoại trừ An Niên còn có cái gì là An Bộ trưởng đáng giá tự mình đi muốn. Trần Dương theo bản năng ôm chặt trong ngực mèo. Đem nữ nhi của ta cho ta. An Bộ trưởng từng chữ nói ra nói, biểu lộ giữ tợn hẩn không thể xe hắn. Cho a cửu bộ đám người nhao nhao tại An Bộ trưởng không thấy được địa phương, ra hiệu Trần Dương đem An Niên cho Bộ trưởng. Trần Dương không nỡ buông ra An Niên, nhưng là lại không có lý do không cho An Niên phụ thân muốn về An Niên trong lúc nhất thời trần chờ không chịu buông tay. An Bộ trưởng các loại không kiên nhẫn, dứt khoát đưa tay trực tiếp từ Trần Dương trong ngực đem mèo đen đoạt mất. Mèo, mèo meo. Bỗng nhiên tiến vào một cái xa lạ ôm ấp, mèo đen thất kinh kêu lên, bốn chảo tề động ra sức ra bên ngoài bỏ đi. An nhiên Trần Dương đau lòng liền muốn đi đoạt trở về, đã thấy An Bộ trưởng xoay người một cái trực tiếp ôm An nhiên né tránh. Trần Dương vô hụt chỉ có thể thất vọng mất mắt nhìn xem An Bộ trưởng phương hướng. Mèo mèo, mèo mèo mèo, mèo đen tại An Bộ trưởng trong ngực không ngừng hướng Trần Dương phương hướng đưa móng vuốt. An nhiên mặc dù đã mất đi ký ức cùng nhân tính. Nhưng là bản năng của động vật vẫn còn, giữa sân hết thầy mọi người, chỉ có vừa rồi cái kia ôm ấp là nàng quen thuộc nhất. An Niên càng như vậy, An Bộ trưởng đối Trần Dương chán ghét lại càng nặng, nhưng lúc này hắn đằng không xuất thủ đi thu thập đối phương, hắn muốn trước nghĩ biện pháp cứu mình nữ nhi. Cố ngạn tiên sinh, xin hỏi cái này nguyền rủa muốn làm sao hóa giải? An Bộ trưởng hỏi cố ngạn, hóa giải, cố ngạn cười khổ nói. Cái này nguyền rủa nếu có thể hóa giải ta cũng sẽ không lẫn vào thảm như vậy. Không có cách nào hóa giải, phản ứng kịch liệt nhất Trần Dương một thanh vọt tới cố ngạn trước người, rất cố ngạn cổ áo quát Không có khả năng nhất định có biện pháp, Trần Dương không thể nào tiếp thu được cố ngạn đáp án, sao có thể bằng hắn một câu liền cho an nhiên phán tử hình Đại ca ta biết ngươi bây giờ tâm tình không được tốt nhưng là xin đừng nên tai họa vô tội Cố ngạn một mặt vô tội trần dương nhìn qua cố ngạn hắn biết mình là tại giận chó đánh mèo nhưng là nơi này ngoại trừ cố ngạn lại không có người hiểu rõ an niên tình huống nắm chặt cố ngạn quần áo nắm đấm tại ẩn ẩn phát run trần dương cơ hồ là cầu khẩn nói ra cố ngạn người suy nghĩ lại một chút ngươi là hồ yêu chi lực truyền thừa người ngươi là hiểu rõ nhất nguyền rùa người người suy nghĩ lại một chút nhất định có biện pháp đúng không cố ngạn có thể từ trần dương trong thanh âm cảm nhận được trần dương cầu khẩn bất lực cùng chờ đợi nhưng là hắn là thật không biết a Hắn là yêu tộc chi lực truyền thừa người, cũng không phải thật sự là yêu tộc. Hắn lúc trước lựa chọn lãng quên tình cảm, mãi cho đến chết chút tình cảm này mới trở lại trong trí nhớ của hắn, mà khi đó hắn đã hoàn toàn thay đổi ngay cả chính hắn cũng không nhận ra. Nếu quả thật có phương pháp phá giải, hắn vì cái gì không cần. Mà nếu như lúc trước hắn cùng an nhiên làm đồng dạng lựa chọn, hắn sẽ biến trở về một con phổ thông hồ ly, như vậy thì ngay cả những này, hắn cũng không thể nói cho Trần Dương. Thật có lỗi, cố ngạn chỉ có thể trả lời như vậy nói. Đơn giản hai chữ, để cử bộ tất cả mọi người tuyệt vọng. Vậy tại sao, vì cái gì trước ngươi không nói cho ta, ngươi không phải nói ngươi đã sớm biết sao? Tại địa phủ thời điểm vì cái gì không nói cho ta. Đã nhanh muốn mất lý trí Trần Dương ép hỏi lấy cố ngạn. Nếu như ngươi sớm một chút nói cho ta, ngươi sớm một chút nói cho ta. Nói cho ngươi, sau đó thì sao? Ngươi cùng an niên chia tay. Có lẽ là mèo chết hồ buồn đi cố ngạn đối với an niên cùng Trần Dương cảm thụ luôn có thể cảm động lây. Ta gặp được an niên thời điểm nguyền rùa đã bắt đầu thức tỉnh coi như lúc kia ngươi cùng nàng chia tay, nguyền rùa cũng chỉ là sẽ trễ một chút đến mà thôi cũng sẽ không đình chỉ thức tỉnh. Đúng vậy, lúc trước hắn lừa gạt an niên chia tay kỳ thật dù cho lúc kia an niên thật cùng Trần Dương chia tay, nguyền rùa cũng sẽ không đình chỉ thức tỉnh. Kia, an niên có lẽ, có lẽ sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Người nói là để an nhiên làm giống như ta lựa chọn. Cố ngạn hỏi ngược lại. Vậy ngươi cảm thấy ta cùng Nguyệt Nhi kết cục được không? Nếu như có thể đoán trước đến hôm nay, cố ngạn tình nguyện trở lại lúc trước để cho mình thoái hóa thành một con sơn dã bạch hồ. Tối thiểu nhất ta có thể sớm biết. Trần Dương chán nản nói, dù cho cái gì cũng không thể cải biến, như vậy tối thiểu nhất muốn để hắn sớm biết mà không phải để an nhiên tại hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới, bỗng nhiên liền biến mất. Ta vốn cho rằng chính an niên sẽ nói cho ngươi biết, mà lại. Ta cũng không có dự kiến đến an niên linh lực sẽ tiêu giảm nhanh như vậy. Cố ngạn thở dài nói. Theo ta tính toán, lấy nàng linh lực ít nhất còn có thể chống đỡ cái 2-3 năm. Các ngươi trở về về sau, có phải hay không làm cái gì đại lượng tiêu hao linh lực sự tình. Đại lượng tiêu hao linh lực. Trần Dương quay đầu nhìn về phía lưu khoa trường. Nhìn qua công việc hồi báo an bộ trưởng cũng đồng thời nhìn về phía lưu khoa trường. Cửu bộ đám người cũng nhìn về phía lưu Khoa trưởng, số 98 nhiệm vụ tối hôm qua bị nhất tổ tiếp nhận sự tình, bọn hắn cũng là đều biết. lưu Khoa trưởng sắc mặt trắng bệch hai cỗ run run ta. Ta không biết an nhiên không thể sử dụng linh lực A Bộ trưởng ta nếu là biết ta làm sao lại để an nhiên đi. lưu Khoa trưởng làm sao cũng không nghĩ tới, mình cũng là tạo thành an nhiên biến mèo kẻ cầm đầu một trong, lập tức hối hận không được. Mèo, mèo mèo. Thừa dịp an bộ trưởng thất thần công phu Tiểu Hắc miêu rốt cục tìm được cơ hội tránh thoát ra, nó nhẹ đến trên mặt đất vui sướng hướng Trần Dương phương hướng chạy tới, sau đó đảo lấy Trần Dương ống quần, meo meo kêu. An niên, Trần Dương run dẩy ngồi sồm người xuống. Mèo meo meo meo Tiểu Hắc miêu ngồi dậy dùng hai con chân trước lay cái này Trần Dương đầu gối, ra sức hướng Trần Dương trong ngực bỏ. Trần Dương ca ca, người nói ta nếu là một mực là thiệp mau, sẽ như thế nào? Trần Dương chợt nhớ tới trước đây không lâu An Nhiên hỏi hắn. Lúc kia hắn chỉ cảm thấy An Nhiên là thuận miệng hỏi, lúc này nghĩ đến mới biết được An Nhiên nhưng thật ra là đang ám chỉ hiện tại sao. Hắn lúc ấy làm sao lại không hỏi nhiều vài câu đâu? Không có việc gì, mặc kệ An Nhiên là người hay là mèo Trần Dương ca ca một mực nuôi ngươi. Nói, Trần Dương đưa tay liền phải đem mèo đen ôm. Nhịn thật lâu an bộ trưởng một cước đạp tới thẳng đem Trần Dương đạp bay ra ngoài, đụng ngã một mảnh cái bàn. Hắn đem an niên ôm vào trong lồng ngực của mình cảnh cáo nói ra, người bây giờ liền cút cho ta, không phải đừng trách ta không khách khí. Bộ trưởng, Trần Dương dẫy dụa đứng lên. Liêu Khoa trưởng, hủy bỏ Trần Dương điều lệnh nguyên quán trở lại đi, về sau cử bộ, không được có người bình thường xuất nhập. An bộ trưởng ra lệnh. Bộ trưởng, Liêu Khoa trưởng nhìn một chút Trần Dương ý đầu cầu tình. Người khi đó làm sao cùng ta cam đoan, nếu như lúc trước không phải Lưu Khoa trưởng lời thề son sắt nói với hắn Trần Dương cùng An Niên ở giữa không có nhân duyên, hắn làm sao lại yên tâm như vậy để hai người này ở chung. Bây giờ thành hình dáng ra sao, Lưu Khoa trưởng nghẹn lời, hắn lại nơi nào sẽ nghĩ đến sự tình lại biến thành dạng này. Trần Dương cùng An Niên nói yêu thương thời điểm, toàn bộ cử bộ đều biết bọn hắn còn một mực hỗ trợ giấu giếm bộ trưởng. Nếu như lúc kia, bọn hắn không có hỗ trợ giấu giếm có phải hay không sự tình liền sẽ không phát triển đến một bước này Cửu bộ những người còn lại trong lòng nhiều ít cũng đều có chút tự trách Đưa hắn ra ngoài, lập tức, an bộ trưởng ra lệnh, nói xong, hắn ôm an nhiên xoay người rời đi Mèo, mèo mèo cảm giác được khí thức quen thuộc cách mình càng ngày càng xa an nhiên, hoảng sợ kêu to Nhưng lại làm sao cũng không tránh thoát được ôm mình cánh tay Mà An Niên dãy dụa càng là lợi hại, An Bộ trưởng đối Trần Dương giận chó đánh mèo cũng liền càng nặng. Người này chẳng những hủy nữ nhi của hắn, bây giờ liên biến thành mèo An Niên cũng muốn mang đi sao. An Niên, nghe được An Niên tiếng kêu Trần Dương đứng lên liền hướng An Bộ trưởng đuổi tới. Trần Dương, thẩm chi ngữ cùng triệu phương một trái một phải chống chọi Trần Dương. Thả ta ra, Trần Dương dãy dụa, người bây giờ quá khứ không có ích lợi gì. Thả ta ra. An Bộ trưởng không thèm quan tâm trực tiếp đi ra ngoài, ngay tại An Bộ trưởng sắp rời đi phòng ăn thời điểm, không khí chung quanh bỗng nhiên mắt lạnh, một đạo quỷ môn đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng thành công ngăn chở An Bộ trưởng rời đi bước chân. Phán quan hướng Nam thừa quỷ môn bên trong đi ra, hướng Nam phát giác cử bộ bầu không khí có chút quái dị, bất quá nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là xoay chuyển ánh mắt rơi vào một bên cố ngạn trên thân. Cửu bộ xưa nay cùng địa phủ giao hảo, nếu muốn chiêu hồn chào hỏi chính là cớ gì cưỡng ép từ địa phủ đem hồn phách triệu ra. Hướng Nam hỏi, nguyên lai like trước đó An Bộ trưởng dùng chiêu hồn thuật chiêu cố ngạn tới thời điểm quá vội vàng, vậy mà không có cùng địa phủ chào hỏi liền trực tiếp đem cố ngạn từ Úm um Tử Thành Chiêu đi qua. Dựa theo địa phủ luật pháp, đã đưa vào địa phủ quỷ hồn là không thể tùy tiện bị triệu ra An Bộ trưởng cách làm này trái với địa phủ pháp quy cho nên hướng Nam mới tự mình tới hỏi thăm. Thật có lỗi, thật sự là chuyện đột nhiên xảy ra chúng ta mới có thể cưỡng ép chiêu hồn, mong rằng phán quan đại nhân thứ lỗi. Lưu Khoa trưởng vội vàng giải thích nói. Sau đó các ngươi viết một phần nói rõ đưa đến thành hoàng chỗ giải thích cố ngạn ta trước hết mang về. Vâng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hướng Nam cảnh cáo nói. Nhất định, hướng Nam chiều cố ngạn vẫy vẫy tay, đi thôi cùng ta về địa phủ. Cố ngạn đứng lên trước khi đi, bỗng nhiên quay người nhìn một cái trần dương mà lúc này Trần Dương cũng giống như nghĩ đến cái gì trên mặt một lần nữa dấy lên hy vọng. Xem ra ngươi nghĩ ra. Cố Ngạn cười, sau đó bước vào quỷ môn, nghĩ đến cái gì. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm. Trần Dương vội vàng hướng An Bộ trưởng hô ta có biện pháp cứu An Nhiên. Ngươi nói cái gì? An Bộ trưởng bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về Trần Dương. Vạn vật tương sinh tương khắc có nguyên rùa liền nhất định có giải khai phương pháp. Cố Ngạn không biết, không biểu hiện không có. Trần Dương Hưng phấn nói, hắn tránh ra thẩm chi ngữ kiềm chế, luống cuốn tay chân trên người mình tìm điện thoại. Ta muốn gọi điện thoại, gọi điện thoại. Trần Dương Hưng phấn toàn thân phát run, điện thoại suýt nữa muốn bắt bất ổn, hai tay cầm điện thoại lại gọi hai lần mới bấm muội muội mình điện thoại. Thi thi, Trần Dương trong thanh âm cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Ca, người thế nào? Trần Ngự ý thức được không đúng, người có thể hay không để cho lâu Minh lại tìm một lần diêm vương, mau cứu an nhiên. Tẩu tử, tẩu tử thế nào? Các ngươi ở đâu?" Trần Ngư khẩn trương nói. "Cửu bộ, ta hiện tại tới." Trần Ngư lập tức nói. "Trần Dương sao có thể quên nữa nha, nếu như không phải hướng nam bỗng nhiên xuất hiện, hắn suýt nữa bởi vì quá mức chấn kinh quên đi." Hắn mặc dù không quen biết, nhưng có thể liên hệ đến sống ở yêu tộc Y Nguyên tồn tại niên đại đó người. Diêm Vương, chương 89. Trần Ngư đến cử bộ về sau chuyện làm thứ nhất chính là xem xét an niên tình trạng nàng từ an bộ trưởng trong tay đem biến thành mèo đen an niên ôm lấy. Thoạt đầu an bộ trưởng là không đồng ý, nhưng là nghĩ đến trước mắt cái này linh lực dị thường cao cường cô nương có lẽ thật có biện pháp có thể cứu an niên, thế là liền thỏa hiệp. Trần Ngư ôm một cái qua an niên, Trần Dương liền vội vàng đưa tới, một màn này nhìn an bộ trưởng nhíu chặt mày lên. Bộ trưởng cứu an niên quan trọng. Liêu Khoa trưởng sợ An Bộ trưởng một cái nhịn không được liền đi qua đoạt mèo kịp thời nhắc nhở. An Bộ trưởng hung hăng trợn mắt nhìn một chút Trần Dương, miễn cưỡng nhịn được. Một điểm linh lực khí thức đều không có, hoàn toàn là một con phổ thông mèo đen, mà lại hồn lực rất yếu, cái này cũng không lớn diệu a Trần Ngư nói, có ý thứ gì? Trần Dương hỏi, thế gian vạn vật người vì vạn vật linh trưởng cho nên nhân loại hồn lực mạnh nhất nhưng kỳ thật mỗi một cái hồn phách đều là có khả năng truyền sinh trưởng thành hoặc là động vật mà phân chia bọn hắn hồn lực mạnh yếu là lục đạo tại truyền sinh thời điểm hồn phách như nhập xúc sinh đạo lục đạo sẽ phong ấn hồn phách tự thân một bộ phận hồn lực phải chờ tới động vật sinh mệnh kết thúc hồn phách trở lại địa phủ về sau phong ấn mới có thể bị giải khai khôi phục hoàn chỉnh hồn lực dạng này lần tiếp theo vô luận là truyền sinh trưởng thành hoặc là động vật cũng sẽ không thụ ảnh hưởng Nhưng là tàu tử tình trạng khác biệt tàu tử không phải trải qua lục đạo truyền sinh thành mèo, nhưng là nàng hồn lực cũng bị suy yếu. Trần Ngư lo lắng nói, tầu tử hồn lực nếu là không có thể kịp thời khôi phục dù cho sau khi chết nhập địa phủ truyền thế, về sau cũng chỉ có thể nhập xúc sinh đạo. Cái gì, không chỉ là hiện tại coi như về sau truyền thế cũng lại không có thể truyền sinh trưởng thành. Ta chỉ là suy đoán, dù sao tàu tử hồn lực là giảm đi vẫn là bị phong ấn, phải chết mới biết được. cho nên Nhất định phải đem an niên biến trở về tới. Trần Dương thể nói, hắn làm qua dự tính xấu nhất, nếu như an niên nguyền rủa không cách nào phá trừ an niên đời này đều chỉ có thể là một con mèo. Trần Dương nghĩ tới, hắn có thể một mực nuôi an niên, mãi cho đến biến thành mèo an niên thọ hết chết già, sau đó bọn hắn lại tại địa phủ gặp nhau. Nhưng là bây giờ nghe thi thi, hắn thậm chí ngay cả điểm ấy hy vọng xa vời cũng không có. Hồn phách một khi luân hồi, uống qua mạnh bà thang về sau liền sẽ lãng quên trí nhớ của kiếp trước nếu như an nhiên không thể tại sau khi chết nhớ tới hắn đến, như vậy hắn liền sẽ vĩnh viễn mất đi an nhiên. Liền ngay cả cố ngạn cùng Nguyệt Nhi kết cục như vậy đều có thể không có. Cửu bộ những người khác nghe đến đó sắc mặt cũng đều thay đổi, bọn hắn ý nghĩ kỳ thật cùng Trần Dương là không sai biệt lắm, đều cảm thấy xấu nhất vài chục năm về sau an nhiên hồn phách vẫn có thể trở về. Cho tới bây giờ bọn hắn mới ý thức tới sự tình xa so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều an niên chết đi là vượt qua bọn hắn huyền học nhận biết chân chính sẽ biến mất tử vong ca người yên tâm ta nhất định giúp ngươi đem tàu tử cứu trở về trần ngư bảo đảm nói trần thiên sư người thật có thể liên hệ đến diêm vương đại nhân sao an bộ trưởng an nại không ngừng hỏi trần ngư giật mình nói ra việc này tìm diêm vương không nhất định hữu dụng vì cái gì đám người giật mình diêm vương đều vô dụng rồi diêm vương mặc dù là ngàn năm trước đó tu sĩ nhưng là thủy chung là nhân tộc yêu tộc sự tình vẫn là tìm yêu tộc muốn tốt một chút trần ngư nói thế nhưng là trên đời này đã không có yêu tộc lưu khoa trưởng nói trên đời không có địa phủ có a cũng không phải tất cả yêu tộc đều đầu thai trần ngư nói mầm mầm chính là trên đời cuối cùng một gốc hoa yêu Ti thi người có nhận biết yêu tinh trần dương lập tức kích động nói Không phải ta biết là lão đầu nhận biết. Ngô lão, ừm, lần trước ta để ngươi mang đến địa phủ kia hai hộp sầu riêng xốp giòn chính là cho mầm mầm. Trần Ngư cười nói, mầm mầm là lão đầu mối tình đầu tình nhân ta tương lai nãi nãi. Ngô lão mối tình đầu tình nhân, chẳng lẽ là Diêm Vương Thiên Kim? Trần Dương đi địa phủ mấy ngày thu hoạch kinh hãi nhất tin tức không ai qua được ngô lão làm phượng hoàng nam bị Diêm Vương Thiên Kim nhìn chúng tin tức. Không sai, Trần Ngư gật đầu, Diêm Vương. Ngô lão, sau cùng Hoa yêu, Diêm Vương Thiên Kim, tin tức này lượng có chút lớn a. Cửu bộ đám người nhìn cái này hai huynh muội ánh mắt bắt đầu không đúng, mẹ nó, ban đầu còn tưởng rằng các ngươi liền nhận biết cái phán quan, về sau nghĩ đến đám các ngươi cùng Diêm Vương dính điểm họ hàng xa, bây giờ mới biết thế mà như thế thân, đều cùng Diêm Vương trèo lên thân ra. Kia, Trần Dương kích động nhìn qua nhà mình muội muội, ta gọi ngay bây giờ điện thoại hỏi nàng trần ngư biết hắn ca sốt ruột cho nên cũng nghiêm túc tại chỗ liền lấy ra điện thoại cho địa phủ gọi tới điện thoại rất nhanh kết nối bất quá nghe không phải mầm mầm mà là thường ngày dính nàng dâu ngô thiếu niên lão đầu vừa nhìn thấy ngô thiếu niên mặt thi thi lập tức nhướng mày trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ nhà đầu chết tiệt kia người cái này thái độ gì ngô thiếu niên nổi giận cái này nha đầu chết tiệt kia từ nhỏ đến lớn liền không có tôn trọng qua hắn ta cho mầm mầm gọi điện thoại đâu, làm sao ngươi tiếp mầm mầm đâu? Trần ngư hỏi, kêu cái gì mầm mầm, đó là ngươi nãi nãi. Ngô thiếu niên cường điệu nói, chờ ngươi cưới được rồi nói sau. Trần ngư trực tiếp đổi quá khứ, nhà hắn lão đầu thật sự là quá vô dụng, đuổi cả một đời đều đuổi tới địa phủ còn không có đem mầm mầm đuổi tới tay. Nhanh chờ ta làm tới đời tiếp theo Diêm vương, chúng ta liền cử hành hôn lễ. Ngô thiếu niên nói, đời tiếp theo Diêm vương. Cửu bộ đám người lần nữa trong gió lộn xộn nói cách khác coi như giới này diêm vương xuống đài, lần tiếp theo còn cùng nhà hắn có quan hệ. Thi thi Trần Dương nhịn không được thúc giục nói. Lão đầu ta có việc khớp thì mầm mầm. Trần ngư hiểu ý, nghiêm túc hướng ngô thiếu niên nói. Được thôi, nàng ở bên ngoài ta giúp ngươi đưa di động cầm tới. Nói ngô thiếu niên cầm điện thoại bắt đầu đi ra ngoài, vừa đi vừa nhịn không được tố cáo. Đúng rồi, lần trước Trần Dương tiểu tử thúi kia đưa tới địa phủ đầu thai kia nhiều lần mới hồn xảy ra vấn đề, ngươi quay đầu nói với hắn một tiếng. Tiểu vệ, thẩm chi ngữ kêu lên, đám người cũng là cả kinh. Ra ra tiểu vệ thế nào? Trần Dương thuận thế hỏi. Tiểu tử ngươi ở đây, vừa vặn ta nói cho ngươi. Ngô thiếu niên lập tức cổ trách nói, đầu thai thời điểm ta cho tiểu quỷ kia một khối trống không truyền sinh bài, để chính hắn lựa chọn phụ mẫu. Nhưng là truyền sinh thời điểm hắn tự tiện sửa lại người khác truyền sinh bài, đem một cái vốn hẳn nên đi vào xúc sinh đạo hồn phách truyền sinh thành người cùng hắn cùng một chỗ đầu thai. Tại sao có thể như vậy? Tiểu vệ không phải loại này đứa bé không hiểu chuyện a Tại sao có thể như vậy? Ta còn muốn hỏi đâu truyền sinh bài là có thể tùy tiện sửa đổi sao? Nếu không phải bây giờ hắn đã tiêu tán, ngươi nhìn ta không đem hắn hồn câu trở về đưa đi xúc sinh đạo. Ngô thiếu niên cả giận nói, truyền sinh bài là hắn cho, vì chuyện này hắn còn bị diêm vương lão đầu kia chộp tới mắng một trận, nói hắn làm việc không nghiêm cẩn, cho ra chống không truyền sinh bài thời điểm vậy mà không thêm vào hạn chế. Mẹ nó, cái này chống không truyền sinh bài quyền hạn là diêm vương lão già đáng chết kia mình làm còn trách đến trên đầu hắn. Tiểu vệ tiêu tán, Trần Dương theo bản năng nhìn về phía trong ngực An nhiên nếu như lúc này An nhiên còn có ý thức nhất định sẽ rất thương tâm đi. Cửu bộ đám người, ngoại trừ an bộ trưởng bên ngoài, những người còn lại trên mặt cũng đều lộ ra bi thương thần sắc tới. Trên người của bọn hắn cũng còn mặc tiểu vệ dệt áo len, hắn lưu lại ý lạnh vẫn còn, hồn phách cũng đã tiêu tán sao. Nguyên bản, bọn hắn đều kế hoạch tốt lắm, chờ tiểu vệ ra đời thời điểm, cùng đi đưa một phần sinh nhật lễ vật. Người giống cái gì đâu, trong sân chỉ nghe thấy. Lúc này, trong điện thoại bỗng nhiên truyền đến một đạo xa lạ giọng nữ đám người biết cái này nhất định chính là mầm mầm lập tức lên dây cót tinh thần tiểu vệ không có bọn hắn còn muốn cứu miêu muội muội đâu mầm mầm quả nhiên trần ngư đối đầu bên kia điện thoại hô là thi thi a làm sao gọi điện thoại cho ta mầm mầm ngạc nhiên hỏi mầm mầm ta có cái sự tình muốn theo ngư trưng cầu ý kiến một chút trần ngư đi thẳng vào vấn đề chuyện gì mầm mầm hiếu kỳ nói ngài biết yêu tộc lực lượng truyền thừa sự tình sao Yêu tộc lực lượng truyền thừa, loại nào truyền thừa, truyền thừa chia rất nhiều loại sao? Không nhiều cũng liền hai loại, một loại là huyết mạch chi lực truyền thừa cũng chính là yêu tộc bản thân lực lượng thức tỉnh Một loại khác là yêu lực truyền thừa, bình thường là đại yêu để lại yêu lực. Mầm mầm giới thiệu nói, nàng quả nhiên biết, mọi người nhất thời nhãn tình sáng lên, nhao nhao vỉnh tay ngừng thở, lớn như vậy trong nhà ăn, tất cả mọi người tiếng hít thở, là thuộc ổ trong ngực trần dương ngủ mèo đen thanh âm lớn nhất. Loại thứ hai, yêu lực truyền thừa. Trần ngư lập tức nói. Loại này a làm sao chẳng lẽ bên cạnh ngươi có người kế thừa yêu lực? Mầm mầm suy đoán nói. Ừm, Trần ngư ra hiệu ca ca của mình đem an nhiên ôm tới. Sau đó nàng dơ điện thoại đối biến thành mèo đen an nhiên nói ra. Mầm mầm, đây là chị dâu ta, nàng kế thừa miêu yêu nhất tộc lực lượng. Đây là, bị nguyền rủa phản phệ rồi. Mầm mầm nhìn thoáng qua liền kết luận nói. Ngài đã nhìn ra, Trần ngư kinh hỉ nói đoán được đều thành ngươi chị dâu vậy khẳng định liền cùng ca của ngươi yêu đương chứ sao kế thừa yêu tộc lực lượng nhân loại chỉ cần yêu đương 89/ chín phần mười đều sẽ bị nguyền rủa phản phệ mầm mầm chắc chắn nói an bộ trưởng nghe xong điểm nộ khí lần nữa tiêu thăng nhìn xem trần dương phương hướng lại muốn tiến lên bộ trưởng lưu khoa trưởng không sợ chết ngăn lại cứu người quan trọng cửu bộ những người khác cùng nhau hướng an bộ trưởng gật đầu dùng hành động biểu thị đồng ý lưu khoa trưởng an bộ trưởng nhẫn vậy có hay không biện pháp gì có thể giải khai nguyền rùa trần ngư ngay sau đó lại hỏi an bộ trưởng lập tức không tức giận vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm trần ngư phương hướng nghe thanh âm bên đầu điện thoại kia phương pháp là có nhưng là thành công xác suất rất thấp mầm mầm nói phương pháp gì trần dương rốt cuộc khó nhịn không ngừng hỏi lên người chính là thi thi ca ca mầm mầm kinh ngạc nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện tại trong video trần dương suy đoán nói Là ta tiền bối, có cái gì phương pháp có thể cứu an nhiên cầu ngài nói cho ta. Trần Dương tình cầu nói. Mầm mầm, người giúp ta một chút ca đi, hắn cùng chị dâu ta lập tức liền muốn kết hôn. Trần Ngư cũng nói giúp vào. Kết hôn, an bộ trưởng lông mày nhảy một cái, kém chút lại muốn khống chế không nổi lý trí. Bộ trưởng, đây là vì rút ngắn quan hệ cứu an nhiên a Không nói như vậy, người ta địa phủ công chúa bằng cái gì cứu an nhiên. Lưu khoa trưởng gắt gao níu lại nhà mình bộ trưởng Thẩm chi ngữ cùng triệu phương cũng hai bên đề phòng Chuẩn bị nhà mình bộ trưởng vừa có không tích hợp liền lên đi đè lại An bộ trưởng hít sâu mấy hơi Cuối cùng đối an niên quan tâm, lần át điểm nộ khí Có thể lưu lại yêu lực cung cấp hậu nhân kế thừa đại yêu Phần lớn là ngàn năm trước yêu quái Khi đó nhân cùng yêu quan hệ trong đó cũng không hòa thuận Cho nên nhân loại muốn có được yêu lực liền muốn nỗ lực cái giá tương ứng Mầm mầm nói Người cái này tẩu tử đã bị nguyền rùa phản phệ thành một con phổ thông mèo, nếu như không thể giải khai nguyền rùa tối thiểu muốn tại địa phủ luân hồi người thế mới có thể một lần nữa chữa trị hồn lực. Cái gì, đám người giật mình cái này biểu thị Trần Ngư trước đó phỏng đoán là đúng. Tiền bối cầu ngài nói cho ta phá giải nguyền rùa biện pháp. Trần Dương lần nữa khẩn cầu, ta xách chuyện này là muốn nói cho ngươi phong hiểm, nếu như muốn phá vỡ thê tử ngươi nguyền rùa, như vậy ngươi liền muốn bốc lên giống như nàng phong hiểm. Mầm mầm nhắc nhở, người nói là, nếu như nguyền rùa phá giải không thành công, anh ta cũng sẽ biến cùng chị dâu ta đồng dạng. Trần ngư hỏi, không sai, hắn cũng sẽ biến thành mèo, đồng dạng muốn người thế luân hồi mới có thể chữa trị hồn lực một lần nữa đầu thai trưởng thành. Mầm mầm nói, mà lại, một khi người thế luân hồi về sau, một thế này tất cả ký ức đều sẽ bị lãng quên. Trần ngư khẽ giật mình theo bản năng đi xem nhà mình đại ca. Tiền bối, xin ngài đem phương pháp nói cho ta. Trần Dương phảng phất người máy chỉ biết là không ngừng tái diễn câu nói này. Người nghĩ kỹ, Nguyên Dù bài trừ xác suất rất thấp mà mèo tuổi thọ rất ngắn, ngươi hoàn toàn có thể tại địa phủ thủ nàng người thế tối thiểu nhất đến lúc đó ngươi còn nhớ rõ giữa các ngươi tình cảm. Ta nghĩ kỹ, nếu như kiếp này đều qua không tốt còn thế nào cầu đời sau? Trần Dương nói được mầm mầm nói đưa nàng về Miệu yêu tộc địa, từ nơi nào đạt được lực lượng Nguyên Dù liền muốn ở nơi nào giải khai. Sau khi đi vào, ngươi tự nhiên sẽ biết phương pháp phá giải. Ta mang An Nhiên đi. Nghe được biện pháp giải quyết về sau, An bộ trưởng rốt cuộc an nại không ở, một cái bước xa vọt lên, đem An Nhiên lại chiếm trở về. Meo meo meo bị đánh thức tiểu Hắc Miêu thất kinh giãy dụa lấy. Ngươi là ai? Trông thấy trong video lại thêm một cái người, mầm mầm nhịn không được nhíu mày. Ta là An Nhiên phụ thân, là ta đem An Nhiên từ Miêu yêu tộc địa mang ra. An bộ trưởng nói. À, người ngươi không được, Nguyên rủa ứng ai mà lên, liền muốn để ai đi giải, ngươi đi vô dụng. Mầm mầm quả quyết nói. người không được, người vô dụng, hai câu này tựa như là hai cây chày gỗ, đang không ngừng đánh đầu óc của hắn, đau an bộ trưởng suýt nữa đứng thẳng không ở. Bộ trưởng, vẫn là để ta đi. Trần Dương hướng an bộ trưởng vươn tay. Mèo mèo mèo trông thấy Trần Dương, mèo đen hung hăng hướng Trần Dương phương hướng rũi móng vuốt. Bộ trưởng cứu người quan trọng. Liêu Khoa trưởng lần nữa đi lên khuyên nhủ. An Bộ trưởng trong nháy mắt sinh ra một loại nữ nhi bị cướp. Chúng thuộc hạ tập thể làm phản. Toàn thế giới chỉ có hắn người cô đơn thê lương buồn giàu cảm giác. Mèo mèo mèo mèo đen còn tại dễ dùa. Không, nữ nhi cũng làm phản rồi. chương 90, Khánh Dương Sơn, là Khánh Dương huyện vùng ngoại thành một tòa núi lớn. Nơi này cư dân phần lớn dựa vào nông nghiệp mà sống. Cho nên Thanh Dương huyện chung quanh rừng rậm hoàn cảnh một mực bảo trì rất tốt. An Niên chính là sinh ra ở tòa này trong tiểu huyện thành, mà miêu yêu tộc địa ngay tại Khánh Dương Sơn chỗ sâu. An Niên chính là tại ngọn núi này bên trong sinh sống hơn 10 năm. Trần Dương nhìn xem cò dại rậm rạp dãy núi, không cách nào tưởng tượng như thế nguyên thủy hoàn cảnh dưới. An Niên một người là thế nào một mình sinh hoạt hơn 10 năm. Vẫn là nói, bởi vì nàng lạc đường thời điểm chỉ có 3 tuổi cho nên liền thật đem mình làm một con mèo rồi mèo mèo biến thành mèo đen an niên tựa hồ còn có cái này ngọn núi này ký ức tiến vào khánh dương sơn về sau tiểu hắc miêu biến phá lệ hưng phấn không ngừng meo mèo kêu an bộ trưởng đưa tay sờ lên trong ngực tiểu hắc miêu ký ức một nháy mắt về tới hắn mang theo an niên rời đi năm đó khi đó hắn cũng là giống như bây giờ ôm còn không quen biến thành thân người an niên rời đi nơi này mà khi đó an niên trong mắt tràn đầy muốn đi vào hoàn cảnh mới mừng rỡ bên này đi đuổi theo An Bộ trưởng không có thiếp Trần Dương, nữ khí cứng rắn mệnh lệnh. Nếu không phải cái này nguyền rùa chỉ có thể Trần Dương đến giải, An Bộ trưởng thật sự là không muốn mang Trần Dương tới đây. Vâng, Trần Dương vội vàng đuổi theo. Hai người giữa rừng núi đi gần 2 giờ, rốt cục tại một chỗ khe núi chỗ dừng lại. Hiện tại là giữa hè, chính là một năm bốn mùa bên trong cỏ cây tươi tốt nhất thời điểm, trong sơn cốc trải ra lấy một mảnh thật to mặt cỏ, ngẫu nhiên có một trận gió núi thổi qua, mặt cỏ liền bị gió thổi ra từng tầng từng tầng gợn sóng. Bỗng nhiên hai con không biết tên chim chóc từ trong bụi cỏ bay lên, uốn tại An Bộ trưởng trong ngực mèo đen bỗng nhiên kích động nhảy xuống dưới, lập tức liền chui tiến vào trong bụi cỏ, sau đó xoát xoát tại trong bụi cỏ chạy nhanh, đuổi theo kia hai con chim mà khắp sơn cốc chạy. Meo meo meo Thu thu thu, tiểu hắc miêu thân thủ phá lệ nhanh nhẹn, chẳng những động tác nhanh, mà lại giỏi về phục kích còn biết trốn ở trong bụi cỏ không động đẩy, chờ lấy chim chóc rơi trên mặt đất mới nhào tới. Bất quá nó bắt lấy cũng không ăn, chỉ là đặt tại móng vuốt dưới đáy chơi hai vòng, liền lại đem chim chóc thả, sau đó tiếp lấy đuổi theo. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, chơi quên cả trời đất. An Niên nhìn rất vui vẻ. Trần Dương nói, khóe miệng không tự chủ lộ ra mỉm cười tới. Hắn cảm thấy chuyến này miệu yêu tộc địa chi hành có một cái ngoài định mức thu hoạch tối thiểu nhất cho hắn biết an niên tại miệu yêu tộc địa kia 12 năm qua cũng rất vui vẻ. Dạng này một bức tranh an bộ trưởng nhìn cũng là tuổi già an lòng, chỉ là khóe miệng của hắn ý cười mới dơ lên, lại đột nhiên phiết đến trần dương nụ cười trên mặt thế là lập tức liền không cao hứng. Kia là nữ nhi của ta, người một ngoại nhân, đến phiên ngươi lộ ra vẻ mặt này sao? Người có từ cách sao ngươi? Gặp lại trước ngươi, nàng chẳng những vui vẻ còn không có nguyền rùa An Bộ trưởng lôi kéo cái mặt mo ngữ khí lạnh như băng nói Trần Dương khóe miệng ý cười cứng đờ, lập tức không dám nói tiếp nữa Hừ, An Bộ trưởng hừ lạnh một tiếng, cất bước hướng an niên phương hướng đi đến Trần Dương thành thành thật thật theo sau lưng, con mắt nhìn qua nơi xa dưới ánh mặt trời vui sướng bay nhảy tiểu hắc miêu Phẳng phất lại thấy được tại lam thuyền thị bờ biển, cái kia tại trên bờ cát chạy tới chạy lui nữ hài an niên tới an bộ trưởng ngồi xồm ở tiểu hắc miêu một mét bên ngoài địa phương dùng lời nhỏ nhẹ hô hoán an niên danh tự Meo, mấy ngày nay một mực là bị an bộ trưởng chiếu cố tiểu hắc miêu cũng đã quen thuộc an bộ trưởng ngồi lúc này cũng không bài xích nhưng là nó chính chơi vui vẻ đâu không muốn rời đi thế là nó quay đầu liếc nhìn an bộ trưởng xoay người một cái lại tiến vào trong bụi cỏ an bộ trưởng theo bản năng nhíu nhíu mày lại có một loại nữ nhi phản nghịch lại cầm nàng không có cách nào cảm giác bất lực Để An Niên chơi một hồi đi, khó được nàng vui vẻ như vậy, chờ chơi mệt rồi, đói bụng liền sẽ trở về Khó được gặp An Niên cao hứng như vậy, Trần Dương cũng nghĩ để An Niên chơi nhiều một hồi Cần phải ngươi tới nói, An Bộ trưởng không nhịn được đổi quá khứ Lời này có ý thứ gì, nói hình như ta không muốn để cho An Niên vui vẻ, người này quả nhiên chán ghét Trần Dương biết mình vô luận nói cái gì đều là muốn bị ghét bỏ Mà lại đã bị ghét bỏ một đường, hắn cũng sớm đã thành thói quen Lập tức cũng không đi tự chúc nhục nhã, mà là từ trong ba lô lật ra hắn xuất phát trước vì An Niên chuẩn bị đồ ăn chuyển. Lúc này An Niên đã biến thành một con phổ thông mèo cho nên nhân loại đồ ăn không thể tùy tiện ăn. Mà Trần Dương lại không đành lòng thật coi An Niên là thành một con phổ thông mèo đi đút nó đồ ăn cho mèo cho nên hắn đành phải tự mình động thủ chế tác đồ ăn cho mèo. Bên trong dùng đều là nhân loại có thể ăn nguyên liệu nấu ăn, mỗi một dạng đều là hắn tự mình làm ra. An bộ trưởng tự nhiên cũng nhìn thấy Trần Dương động tác bất quá hắn cho rằng Trần Dương đem hắn nhà An Niên đều hại thành dạng này, chuẩn bị điểm đồ ăn làm sao vậy, ăn hắn đều là cho hắn mặt. Mèo mèo mèo ngay tại Trần Dương đem An Niên đồ ăn thu xếp không sai biệt lắm thời điểm, xa xa tiểu hắc miêu cũng không biết là đói bụng đâu, vẫn là người thấy mùi thơm, tự động tự phát chạy trở về. Trở về đồng thời, trong mồm còn ngậm một cây màu sáng lông vũ, xem xét chính là vừa rồi kia hai con chim mà bị nó bay nhảy thời điểm dọa rơi. Tiểu Hắc Miêu mở to hai mắt thật to, sáng lấp lánh nhìn chăm chú lên Trần Dương, sau đó đem cây kia lông vũ đặt ở Trần Dương trên đùi. Tạ ơn, ta sẽ hào hảo thu. Dù cho biết An Niên nghe không hiểu, nhưng là Trần Dương y nguyên coi nàng là làm trước khi An Niên đồng dạng trao đổi. Mèo gặp Trần Dương nhận lấy Tiểu Hắc Miêu phẳng phất giao xong tiền thực khách lập tức không chút khách khí ăn lên Trần Dương trước người đồ ăn toàn bộ mặt mèo chôn vào ăn ngon cái đuôi đều đung đưa. Hừ... Một bên an bộ trưởng thấy cảnh này, lập tức lại không cao hứng. Tiểu tử này tâm cơ thật nặng thế mà dùng đồ ăn lừa gạt an niên tiễn hắn lông vũ. Một trận gió thổi qua, một cây cùng khoản lông vũ bị gió núi mang theo trôi giặt đến an bộ trưởng trên thân, an bộ trưởng nhìn thoáng qua, ghét bỏ dùng ngón tay bắn ra. Liền xem như cùng một con chim lông vũ, không phải nhà hắn an niên tự mình đưa tới, hắn mới không muốn. Bộ trưởng, ngài cũng ăn một chút gì đi. Trần Dương đem một cái hamburger cùng một bình nước đưa đến An Bộ trưởng trước mặt. An Bộ trưởng ghét bỏ nhìn thoáng qua, nguyên bản không muốn ăn, nhưng là nghĩ đến một hồi còn muốn vì ăn niên sự tình bận rộn, đói bụng không thể được thế là chỉ có thể làm oan chính mình nhận lấy hamburger cùng nước. Thật khó ăn, An Bộ trưởng ăn một miếng, lớn tiếng bình luận. Trần Dương bất đắc dĩ cười khổ an bộ trưởng đây là được nhiều chán ghét mình a tối hôm qua hắn chỉ làm an niên đồ ăn cho mèo, cái này hamburger thế nhưng là hắn đi tiệm ăn nhanh mua. Mèo mèo mèo đã ăn xong thức ăn của mình, tiểu hắc miêu người thấy hamburger bên trong thịt gà hương vị thế là mèo mèo kêu, nói trông mong nhìn chằm chằm Trần Dương trong tay hamburger nhìn. Chờ từ miêu yêu tộc địa ra, ta lại dẫn ngươi đi ăn. Trần Dương vỗ vỗ tiểu hắc miêu đầu, mèo mèo, tiểu hắc miêu nghe không hiểu người này đến cùng có cho hay không mình Anna? a nghe lời trần dương theo thói quen dụ dỗ nói người để ai nghe lời đâu an bộ trưởng nghe chỉ cảm thấy chói tai cực kỳ nghe lời hai chữ nói như thế tự nhiên có thể thấy được bình thường chính là như thế khi dễ nhà hắn an nhiên đây trần dương kinh ngạc nhìn về phía bỗng nhiên chấn nộ an bộ trưởng ngươi bình thường chính là như thế nói chuyện với an nhiên ngươi dựa vào cái gì để an nhiên nghe lời ngươi là nàng ai vậy ngươi An Bộ trưởng tức giận nói, nhà ta an niên từ nhỏ đã nghe lời, ngươi còn muốn cho nàng nghe lời, ngươi là nhìn nàng hướng nội dễ khi dễ đúng không? Ta, không phải, ngươi không phải cái gì không phải ta đều nghe thấy được. Mờ mịt không biết mình sai ở nơi nào Trần Dương, chỉ có thể vô tội nhìn qua An Bộ trưởng. Tại sao không nói chuyện thế nào im ắng kháng nghị a? Ta sai rồi, về sau sẽ không? Không nói lời nào cũng không được Trần Dương đành phải nhận lầm. Về sau, còn muốn về sau, ta cho ngươi biết, ta đã để lưu khoa trưởng đem ngươi hồ sơ triệu hồi hệ thống công an. Chờ an nhiên biến trở về đến, ngươi liền trở về tiếp tục làm người cảnh sát đi, về sau cách an nhiên cùng cử bộ xa xa. An bộ trưởng là quyết định chú ý tuyệt đối sẽ không để cái này kẻ cầm đầu lại cùng an nhiên có chút liên quan. Trần Dương trầm mặc trong đầu nhớ tới buổi sáng lưu khoa trưởng phát cho tin tức của hắn, yên tâm. Người điều lệnh ta đè xuống, chờ ngươi cùng an niên từ miệu yêu tộc địa trở lại hãng nói. An bộ trưởng gặp Trần Dương không nói lời nào coi là tiểu tử này rốt cục bị mình trấn trụ thế là tâm tình không hiểu mỹ diệu một chút. Nhìn sắc trời một chút ngày đã tây thủy, ban đêm sắp giáng lâm, miệu yêu tộc địa lối vào cũng sắp hiển hiện ra. Đi thôi, an bộ trưởng ôm lấy tiểu hắc miêu, vứt xuống còn tại thu thập rác rời Trần Dương nhanh chân đi về phía trước. Trần Dương vội vàng dùng san bố đem đĩa cùng ăn thừa đồ ăn một quyển, sau đó một mạch nhét vào trong ba lô, sau đó đuổi theo an bộ trưởng thân ảnh chạy tới. Hai người xuyên qua toàn bộ sơn cốc, đặt tới sơn cốc bên kia, một lùm rậm rạp lùm cây chỗ. Mèo mèo tiểu hắc miêu trông thấy lùm cây, kích động lại muốn nhảy xuống, bất quá lần này an bộ trưởng không có buông tay, đem an niên một mực ôm vào trong lòng. An Bộ trưởng nhìn một chút trước mắt lùm cây, sau đó từ trên thân xuất ra khối kia an niên từ miệu yêu tộc địa mang ra tảng đá. Vừa rồi tiếp cận mảnh này lùm cây thời điểm, An Bộ trưởng cũng cảm giác tảng đá kia có phản ứng, lúc này lấy ra xem xét tại đêm tối lờ mờ màn dưới quả nhiên gặp tảng đá đang phát ra màu xanh nhạt linh quang. Chính là cái này, An Bộ trưởng nói, Trần Dương nhìn qua kia phiến lùm cây, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Ngươi! an bộ trưởng nhìn qua trần dương lần thứ nhất trên mặt không có mang theo ghét bỏ mà là tràn đầy kỳ vọng ngài yên tâm ta nhất định mang theo an Nhiên ra trần dương biết an bộ trưởng muốn nói điều gì không đợi hắn hỏi chủ động cấp ra hứa hẹn nhớ kỹ lời của ngươi nói nói xong an bộ trưởng không thôi chủ động đem trong ngực tiểu hắc miêu bỏ vào trần dương trong ngực mèo đổi một cái ôm ấp tiểu hắc miêu nghi ngờ kêu lên một tiếng tảng đá kia có thể mang ngươi tiến vào miêu yêu tộc địa cầm An Bộ trưởng lại đem phát sáng tảng đá đưa cho Trần Dương. Trần Dương tiếp nhận thật chặt nắm ở trong lòng bàn tay. Ta ở chỗ này chờ các ngươi ra. Đến thời khắc này hắn đã cái gì cũng không thể làm cho dù hắn có một thân linh lực cho dù hắn có thể chấn áp vạn quỷ mà lúc này có thể cứu hắn nữ nhi cũng chỉ có nam nhân trước mắt này. Cái này làm hại an niên bị nguyền rùa phản phệ kẻ cầm đầu. Mình hẳn không thể thiên đao vạn quát hỗn đàn. Loại thời điểm này mình lại chỉ có thể dựa vào hắn ta nhất định mang an nhiên ra. Trần Dương lần nữa cam kết khẳng định bộ dáng phẳng phất mầm mầm nói qua thấp xác suất không còn tồn tại. An bộ trưởng rất không chào đón Trần Dương, không chào đón đến chỉ cần Trần Dương nói chuyện, mặc kệ nội dung là cái gì hắn đều muốn chứng cả bên trong chọn xương cốt không để ý nguyên tắc mắng hơn mấy câu. Nhưng là lúc này hắn chỉ có thể trịnh trọng mang theo kỳ vọng hướng Trần Dương trùng điệp gật đầu. Đi thôi. An bộ trưởng không thôi xoa nhẹ một thanh tiểu hắc miêu đầu. Mèo tiểu hắc miêu thoải mái cọ sát an bộ trưởng lòng bàn tay, sau đó Trần Dương quay người ôm nàng bước vào kết giới. An bộ trưởng một mực nhìn qua Trần Dương cùng an nhiên biến mất tại lùm cây bên trong, mãi cho đến rốt cô cảm nhận được Trần Dương khí thức lúc này mới nhìn lên bầu trời thở dài một hơi, sau đó liền phảng phất một bức tượng đá đứng ở cửa vào. Khối kia phát sáng hòn đá, tựa hồ là tiến vào miệu yêu tộc địa chìa khóa, một xuyên qua kết giới tảng đá ngay tại Trần Dương trong tay hóa thành cho tàn trần dương buông tay ra cho tàn tàn mắt đầy đất rơi vào bay đầy đom đóm trên mặt cỏ trên trời tinh quang cùng trên đất đom đóm hòa lẫn cách đó không xa còn có sóng nước nhộn nhạo thanh âm trong không khí khí ẩm rất nặng còn tung bay hương hoa trần dương nghĩ nếu như bây giờ là ban ngày như vậy miệu yêu tộc địa nhất định là một cái cực đẹp địa phương Mèo mèo bỗng nhiên trong ngực an nhiên không an phận bắt đầu chuyển động không được đêm hôm khuya khoát ngươi nếu là chạy mất ta liền không tìm được ngươi Trần Dương nhẹ giọng Trần An nói, mèo mèo meo meo meo tiểu hắc miêu dẫy rụa lấy, đầu nhìn qua một cái phương hướng cố gắng đưa. Trần Dương sững sờ, suy đoán An Niên có thể là phát hiện cái gì thế là hướng phía An Niên ra hiệu phương hướng đi tới. Quả nhiên tại hắn hướng cái hướng kia đi đến thời điểm An Niên dẫy rụa động tác lập tức liền nhỏ rất nhiều niệm chứng chính mình suy đoán, Trần Dương bước chân tăng tốc bước nhanh đi về phía trước, đi ước chừng 10 phút về sau, rốt cục tại đen kịt một màu trông được đến một khối hình tròn màn sáng, nơi đó tựa hồ là cửa. Trần Dương có một loại dự cảm, chỉ cần hắn mang theo an nhiên bước vào kia phiến màn sáng, hắn hẳn là có thể biết giải khai nguyền rùa phương pháp. Trần Dương đem ba lô của mình cười xuống tùy ý vứt trên mặt đất, sau đó một tay ôm an nhiên, một tay tại trong bọc đảo điện thoại di động của mình. Giải khai khóa. Hắn lật ra sổ truyền tin, tìm tới muội muội Trần Ngư điện thoại gọi tới. "Ca, người đến miêu yêu tộc địa sao?" Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Ngư thanh âm liền từ bên kia truyền tới. "Đến." Trần Dương trả lời. Meo, meo meo meo tiểu hắc miêu tựa hồ không hiểu Trần Dương vì cái gì không tiến vào màn sáng, nôn nóng thúc dục cái đuôi không an phận gõ lấy Trần Dương cánh tay. "Tìm tới giải khai nguyền rủa phương pháp sao?" Ti Ti hỏi, "Ta muốn, hẳn là tìm được" Trần Dương an ủi trong ngực an niên, nhìn qua kia phiến màn sáng nói. Kia, thi thi, không đợi Trần Ngư nói hết lời, Trần Dương ngắt lời nói. Ta cái này đi vào, không biết còn có thể hay không ra. Ca, người nghe ta nói, Trần Dương cười khổ nói. Ca ca không phải hảo ca ca, khi còn bé không xem trọng ngươi, để ngươi bị mất. Thật vất vả đem ngươi tìm về đến, cũng không chút chiếu cố ngươi, bây giờ lại lại muốn đem ba mẹ trách nhiệm cũng giao cho ngươi người ngươi đừng nói những này, ngươi cùng tàu tử nhất định sẽ thành công ra. Trần ngư kiên định nói, một hồi ta sẽ tắt máy, chờ ta lúc đi ra ta biết lái cơ cho các ngươi báo bình an, nếu như một mực không có khởi động máy, ngươi. Hay ta cùng cha mẹ giải thích, ta muốn, bọn hắn hẳn là sẽ lý giải. Trần Dương chợt vật nói, hắn đến miệu yêu tộc địa sự tình cũng không có nói cho Trần Phụ Trần Mẫu, nhưng là lấy Trần Dương đối với mình Phụ Mẫu hiểu rõ, hắn biết bọn hắn nhất định sẽ ủng hộ hắn quyết định. Ta cùng cha mẹ nói, cha mẹ nói ngươi nếu là thất bại, cùng lắm thì còn đem ngươi kiếm về nuôi, dù sao hiện tại người cũng là đem mèo làm con trai nuôi. Trần Ngư nói, ngươi cùng cha mẹ nói. Trần Dương khẩn trương nói. Đúng vậy à, không phải đâu chờ ngươi xảy ra chuyện lại nói, ngươi mơ tưởng đem ta biến thành ngươi đồng phạm. Trần Ngư hét lên, ta, Trần Dương cười khẽ, kia cha mẹ nhất định rất thức giận đi. Trần Dương... Bên đầu điện thoại kia bỗng nhiên đổi một thanh âm Trần Dương đã hiểu kia là mẫu thân thanh âm Mẹ, Trần Dương nghẹn ngào hô lên Ta cho ngươi biết, nếu là không đem an nhiên mang cho ta trở về, về sau ngươi cũng đừng trở về Trần mẫu uy hiếp nói người nếu là biến thành mèo, ta lấy hậu thiên trời cho ngươi ăn ăn chuột, ngươi tin hay không? Phu nhân Trong điện thoại còn truyền đến Trần Thị trưởng bất đắc dĩ thanh âm, phía trước nói không cho phép Nhi Tử trở về, đằng sau lại muốn cho ăn Nhi Tử ăn chuột uy hiếp nói làm sao như thế không nghiêm cẩn Cha, Trần Dương không nghĩ tới luôn luôn công vụ bề bổn phụ thân, lúc này cũng ở nhà. Trần Dương, chúng ta ở nhà chờ các ngươi trở về. Trần Phụ không nhiều lời, đơn giản một câu đã bao hàm tất cả chờ mong. Ừm, nhưng là đơn giản như vậy một câu, lại cho Trần Dương vô tận lực lượng đại ca người yên tâm trần ngư lời thề son sắt nói muội muội của ngươi ta là huyền học lưới xếp hạng thứ nhất thiên sư ngoại trừ bắt quỷ ta xem tướng cũng rất lợi hại lúc trước ta về nhà một lần thời điểm liền cho nhà chúng ta người đều nhìn qua tướng ngươi trời sinh phúc lớn mạng lớn là vạn sự đều có thể gặp giữ hóa lành mệnh cách lần này nhất định cũng sẽ thành công được Trần Dương bật cười, mệnh cách của mình sớm tại bị Trần Ngư cứu trở về về sau liền ai cũng coi không ra, hắn biết Trần Ngư nói những lời này là vì an ủi hắn, nhưng là hắn cũng nguyện ý tin tưởng. Kia, ta tắt máy, Trần Dương cúp điện thoại, nhưng là hắn không có lập tức tắt máy, mà là mở ra WeChat 7 tại cửu bộ công việc 7 bên trong phát một câu chờ chúng ta ra. Một nháy mắt cửu bộ bảy bên trong tung ra mười mấy cái tin tức nhưng là Trần Dương đều không có nhìn, hắn nhốt điện thoại ôm lấy an nhiên ngẩng đầu cất bước tiến vào kia một màn ánh sáng. Mà liền tại hắn tiến vào màn sáng trong nháy mắt, hắn ánh mắt bỗng nhiên biến thấp sáng lên, ngay sau đó toàn thân bỗng nhiên mất lực thậm chí ngay cả an nhiên cũng ôm không ở. Tiểu hắc miêu từ trong ngực của hắn rơi xuống, rơi vào trên mặt đất, sau đó vụt một chút chạy không thấy. Mèo Trần Dương sợ an niên chạy mất vội vàng đi hô, nhưng là ra miệng lại là một tiếng xa lạ mèo kêu. Trần Dương không lo được kỳ quái, vội vàng đuổi theo an niên, chạy một hồi về sau chợt phát hiện có chút không đúng, hắn nghi ngờ cúi đầu xuống thấy được hai con béo mốc míp lông xù mèo đen móng vuốt. Bỗng nhiên ý thức được cái gì Trần Dương nếm thử tính dơ lên mình tay, sau đó trong đó một con mèo chảo động. Nhìn qua vuốt mèo bên trên mũ mỉm hồng hồng đệm thịt Trần Dương biết. Hắn, biến thành mèo. Chương 91, trước khi đến Trần Dương liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý, hắn tiến vào miêu yêu tộc địa thời điểm liền nghĩ qua, cùng lắm thì đời này liền bồi an niên làm một đôi bất tỉnh nhân sự mèo con. Cho nên lúc này bỗng nhiên biến thành mèo, mặc dù có chút đột nhiên, lại cũng không kinh hoàng, ngắn ngồi kinh ngạc về sau, Trần Dương động lên còn không phải rất nhuần nhuyễn bốn cái móng vuốt, dọc theo An niên chạy đi phương hướng đổi tới. Mèo con mắt có được nhìn ban đêm công năng, liền xem như tại mưa tối trong sơn động, mượn đom đóm yếu ớt ánh sáng, Trần Dương cũng có thể nhìn dị thường rõ ràng Đây là một cái hẹp dài sơn động, cũng may sơn động cũng không có chỗ rẽ cho nên dù cho an niên vừa rồi thoát ly hắn ánh mắt, Trần Dương cũng có thể chính xác nắm giữ nàng chạy đi phương hướng Trần Dương không ngừng chạy về phía trước, hắn không biết mình làm một con mèo tốc độ chạy có bao nhanh Chỉ là cảm giác mình chạy rất dài rất dài một đoạn đường về sau, rốt cục trong bóng đêm thấy được một tia sáng Là lối ra, Trần Dương kích động đã dần dần học xong làm một con mèo mà làm như thế nào chạy Trần Dương Hưng phấn hướng đoàn ánh sáng này nhào ra ngoài Trong không khí đều là cỏ xanh khí thức trên thân ướt sũng cọ sát rất nhiều nước Trần Dương biết đây là hắn nhào vào trong bụi cỏ, bị xương đêm nhiễm lên cơ hồ là bản năng hắn vặn vẹo thân thể vung vẩy kia dán chặt lấy làn da lông tóc trong nháy mắt liền nhẹ rất nhiều dinh dính cảm giác cũng giảm bớt rất nhiều trần dương dễ chịu một chút lại đi đi về trước mấy bước ai ngờ hắn mới khẽ động mới một nhóm giọt xương lại đổ xuống tới ai xem ra là một con mèo cũng thật không dễ dàng Trần Dương có chút bất đắc dĩ, đầu cao cao dơ lên, nhưng là ánh mắt lại bị rậm rạp bụi cỏ che càn bảy tám phần, ngoại trừ đầy dẫy biến dị thường cao lớn cỏ cây bên ngoài, cũng chỉ có đầy trời bị hắn hù dọa đom đóm. Khoan hãy nói từ góc độ này nhìn thế giới, đã mới lạ lại duy nghĩ. Trần Dương có một lát ngây người, sau đó liền muốn tìm An Niên cùng đi nhìn. An Niên đâu? Trần Dương tại trong bụi cỏ chạy lên, hắn ý đồ tìm kiếm ăn niên tung tích nhưng là mảnh sơn cốc này đối với biến thành mèo Trần Dương thật sự mà nói quá lớn. Mà hắn lại mới biến thành mèo, cũng không hiểu được vận dụng mèo năng lực đi tìm đồ thế là chỉ có thể ở trong sơn cốc lung tung chạy thỉnh thoảng thỉnh thoảng kêu lên hai cuống họng, Mèo mèo kêu thanh âm, tại toàn bộ trong sơn cốc quanh quẩn, Mèo, rốt cục Trần Dương nghe được hồi âm, hắn mừng rỡ chạy tới, sau đó tại một bụi cỏ bên trong gặp được một con mèo đen mèo mèo mèo ngươi để cho ta tìm rất lâu về sau không cho phép chạy lung tung biết không tìm hơn nửa ngày trần dương tìm an niên nhịn không được liền bắt đầu dặn dò hắn bây giờ nhưng cũng là mèo nhưng không cách nào hướng trước kia đồng dạng đem an niên ôm vào trong ngực bất quá hắn mèo mèo mèo nói liên miên là nhảy nửa ngày trong lòng mình một đống lớn tâm lý hoạt động nhưng là trước mặt hắn mèo đen chỗ nào nghe hiểu được kỳ quái nhìn trước mặt cái này hết sức ồn ào mèo được một chút về sau quay thân liền nhảy nhót đi mèo mèo An Nhiên, Trần Dương vội vàng đuổi theo, hắn đuổi theo an Nhiên thân ảnh, đi theo chạy tới một tảng đá lớn khối phía trước, sau đó toàn bộ mèo sẽ không tốt. Hai cái an Nhiên, không đúng là có hai con mèo kia con nào mới là an Nhiên đâu. Trần Dương ánh mắt chiếu tới chỗ, khối kia bị ánh trăng chiếu xạ hết sức sáng tỏ tảng đá lớn phía trên, hai con mèo đen chính nằm sấp ổ. Không quan hệ. Ban sơ sau khi khiếp sợ Trần Dương rất nhanh tỉnh táo lại trước khi đến hắn vì phòng ngừa An nhiên làm mất mình tìm không thấy nàng, đã sớm cho An nhiên mang lên trên đặc chế mèo bài. Hắn chỉ cần đi qua nhìn một chút con nào thân mèo bên trên có mèo bài con nào mèo chính là hắn An nhiên Trần Dương muốn đi tảng đá lớn phía trên thế là hắn chạy lấy đà một đoạn về sau chiếu vào cái kia có chừng hắn hiện tại thân cao gấp 5 lần cao tảng đá nhảy lên. Ba chít chít. Trần Dương một đầu đâm vào hòn đá biên giới, chóng mặt bị gãy trở về. Đau nghe răng trợn mắt Trần Dương trên mặt đất lộn đến mấy lần ảo não dùng chân trước ôm đầu không động đậy. Không phải đều nói mèo bật lên lực được không? Đau chết hắn, mèo, bỗng nhiên một tiếng mèo kêu ghé vào lỗ tai hắn vang lên. An nhiên, Trần Dương kích động ngẩng đầu quả nhiên gặp một con mèo đen chính ngồi sùm ở trước mắt hắn. Một đôi thật to mắt mèo nhìn chăm chú lên hắn, hai con mèo khoảng cách cơ hồ là mặt dán mặt trần dương vội vàng lại đi nhìn mèo đen cổ một đầu màu bạc dây xích tại bộ lông màu đen phía dưới lập lòe tỏa sáng mèo mèo an nhiên trần dương mừng rỡ hô an nhiên tựa hồ nghe đã hiểu nàng cúi đầu lại gần duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy một chút trần dương cương mới đụng qua vết thương mèo mèo mèo ta không sao trần dương chỉ cảm thấy tìm ấm dỗ dành mặc kệ an nhiên còn nhớ hay không được bản thân chỉ cần mình thụ thương an nhiên liền sẽ dạng này giúp mình chữa thương mèo Liếm lấy một hồi lâu về sau, mèo đen đại khái cảm thấy liếm đủ rồi thế là dừng động tác lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trần Dương Mèo mèo mèo không đau tốt hơn nhiều, Trần Dương cảm thấy khẽ động tiến tới cũng liếm lấy an nhiên một ngụm sau đó Liếm lấy đầy miệng lông, mèo mèo đen tự hồ rất thích bị liếm lông thoải mái mèo mèo trực khiếu mà lại căn cứ đến mà không trả lễ thì không hay tinh thần Lại về liếm lấy Trần Dương một ngụm Thế là hai con mèo đen cứ như vậy ngươi một ngụm ta một ngụm liếm tới liếm lui thẳng đến Trần Dương cảm giác cái đuôi của mình tựa hồ bị thứ gì cắn một cái. Trần Dương bị đau, phản xạ có điều kiện xoay người, sau đó lại nhìn thấy một con mèo đen. Mèo mèo mèo đi ra, không muốn cắn ta cái đuôi. Đều nói mèo cái đuôi là thân mèo bên trên mẫn cảm nhất bộ vị bây giờ bị cắn Trần Dương mới xem như biết đến cùng có bao nhiêu nhạy cảm kém chút xù lông có hay không. Mèo. Bị Trần Dương hung mèo đen tự hồ cũng không có cảm nhận được Trần Dương cảm xúc nó lười biếng tư triển thân thể, sau đó bỗng nhiên toàn thân lắc lư, bắt đầu vẫy khô trên người giọt xương. Đinh đinh đang đang, rất nhỏ kim loại tiếng va chạm vang lên, Trần Dương bị đạo thanh âm này hấp dẫn, nhìn kỹ lại, sau đó hắn phát hiện trước mắt cái này mèo đen trên cổ cũng có một đầu quen thuộc dây xích. Làm sao lại như vậy? Trần Dương giật mình quay đầu đi xem mới vừa rồi cùng hắn lẫn nhau liếm con mèo kia, không sai, trên cổ có mèo bài. Hắn tiếp lấy quay đầu lại đi xem cái này cắn hắn cái đuôi mèo đen, trên cổ cũng có mèo bài. Làm sao đều có mèo bài kia con nào là an nhiên. Chẳng lẽ mình vừa rồi lẫn nhau liếm lấy nửa ngày mèo, không phải an nhiên. Trần Dương lập tức mặt đều tái rồi, liếm lấy nhà khác mèo có tính không vượt quá giới hạn. Mèo, Trần Dương duỗi ra móng vuốt đi lay trước mắt cái này mèo đen trên cổ mèo bài, nhìn kỹ phía trên chữ, xác nhận phía trên xác thực viết số điện thoại của mình cùng danh tự vừa muốn thở phào nghĩ nghĩ lại đi lay like con kia cắn hắn cái đuôi mèo đen mèo bài sau đó phát hiện phía trên viết cũng là hắn tên và số điện thoại chuyện gì xảy ra hai con mèo bài là giống nhau cái này không nên a loại này mèo bài là định chế mà lại hắn cũng chỉ định chế một đầu không có khả năng xuất hiện hai đầu giống nhau như đúc a mèo phía trước con mèo kia bỗng nhiên kêu một tiếng phẳng phất tại kêu gọi trần dương Mèo mèo cắn hắn cái đuôi mèo đen cũng đang kêu to, đồng dạng đang kêu gọi Trần Dương. Trần Dương mê mang các ngươi đến cùng ai mới là an nhiên a? Mèo mèo mèo, mèo mèo mèo, bỗng nhiên trong sơn cốc quanh quẩn lên một mảnh liên tiếp tiếng mèo kêu, phẳng phất bốn phía trong bụi cỏ ẩn núp lấy vô số mèo đen cùng một chỗ kêu lên đồng dạng. Trong sơn cốc tại sao có thể có nhiều như vậy mèo? Rõ ràng vừa rồi hắn vì tìm an nhiên thời điểm chạy hơn phân nửa sơn cốc một con mèo cũng không có gặp phải, làm sao lúc này bỗng nhiên liền thêm ra nhiều như vậy con mèo rồi. Tiếng mèo kêu vẫn còn tiếp tục mà lại càng ngày càng nhiều thanh âm lấy Trần Dương vị trí làm trung tâm không ngừng tụ lại thẳng đến mấy chục con mang theo cùng khoản mèo bài, lại hình thể lớn nhỏ giống nhau như đúc mèo đen đem Trần Dương vây quanh thời điểm Trần Dương triệt để hỏng mất. Mèo chúng mèo đen cùng nhau nhìn về phía Trần Dương, vô số song kim sắc mèo đồng lít nha lít nhít nhìn chăm chú lên hắn, để Trần Dương nhịn không được tê cả ra đầu. Trần Dương tuyệt vọng nằm xuống, hắn sợ hãi nhất sự tình rốt cục vẫn là phát sinh, nhà hắn an nhiên núp ở mèo đống bên trong, hắn phân biệt không được. Mèo mèo mèo bất quá chúng con mèo tựa hồ rất thích Trần Dương, mọi người cùng nhau tiến lên cái này cắn cái đuôi, kéo lỗ tai, Trần Dương bị chơi đơn giản sinh không thể luyến. Nhưng hết lần này tới lần khác không xác định con nào mới là an nhiên, lại không dám phản kháng, chỉ có thể bày trên mặt đất giả chết. Bị một đêm trần dương chật vật vượt qua hắn mèo sinh đêm thứ nhất đón thần hy vầng sáng, hắn kiên cường đứng lên. Hắn run rẩy bỏ lên trên tối hôm qua không thể leo đi lên hòn đá, sau đó cư cao lâm hạ nhìn qua mảnh này bị mặt trời chiếu sáng sơn cốc đồng thời cũng càng thêm hoàn chỉnh thấy rõ ràng khắp sơn cốc vừa đi vừa về chạy mèo con nhóm. Lít nhà lít nhít ở khắp mọi nơi, dài cùng an niên giống nhau như đúc mèo con nhóm. Trần Dương mặc dù không có đi nghiệm chứng qua, nhưng là chỉ cần dùng ngón chân suy nghĩ một chút, hắn cũng có thể đoán được cái này khắp sơn cốc mèo con nhóm, trừ hắn ra, đoán chừng tất cả đều là mẫu. Dạng này cũng tốt tránh khỏi hắn đi đùa nghịch liêu manh, dùng giới tính khác nhau thật giả. An niên trước kia đã nói với hắn, miệu yêu tộc địa bên trong chỉ có nàng một con mèo. Tối hôm qua khi hắn đi vào cũng không có tại trong sơn cốc nghe được cái khác tiếng mèo kêu. Làm sao mình từ kia phiến màn sáng bên trong sau khi đi ra liền không lý do nhiều hơn nhiều như vậy mèo. Mà lại mỗi một cái mèo dài đều cùng an nhiên giống nhau như đúc đồng thời còn mang theo hắn cho an nhiên định chế mèo bài. Chẳng lẽ nói, một loại phỏng đoán tại Trần Dương trong não dần dần thành hình giải khai an nhiên nguyền rùa ngấu chốt là tại cái này khắp sơn cốc giống nhau như đúc mèo con bên trong tìm ra chân chính an nhiên loại ý nghĩ này mới một sinh ra, một loại huyền diệu ý cảnh cũng đồng thời tại thành dương trong đầu tạo ra. ngắn ngồi choáng váng về sau trần dương trong đầu bỗng nhiên nhiều một đầu tin tức. mặt trời lặn trước đó tìm ra cùng ngươi giàng buộc sâu nhất con mèo kia cùng một chỗ trở lại màn sáng bên trong. mặt trời lặn trước đó trần dương đầu tiên là ngẩng đầu nhìn mới lên mặt trời, sau đó lại đi xem nhìn trong sơn động kia phiến tản ra óng hoánh linh quang màn sáng, lập tức đại não nhanh chóng phân tích ra. Mầm mầm nói qua, nếu như mình không thể giải khai an nhiên nguyền rùa, như vậy mình cũng sẽ biến thành phổ thông mèo. Nói cách khác mặt trời lặn trước đó nếu như chính mình không thể tìm tới an nhiên, đồng thời đem an nhiên mang đến kia phiến màn sáng, mình lúc này còn sót lại nhân tính cũng sẽ tiêu tán theo. Trong sơn cốc nhìn ra có hơn 100 con mèo, mà lại mỗi một cái đều dáng dấp giống nhau như đúc. Mặc dù hắn biết trong đó chỉ có một con là thật mèo, cái khác đều là miệu yêu tộc địa tạo thành ảo giác, nhưng là trải qua đêm qua chúng mèo đối với hắn tập thể tàn phá, loại kia chân thực xúc cảm Trần Dương căn bản là không có cách phân biệt ra được đến cùng con nào là thật, con nào là giả. Làm sao bây giờ? Trần Dương buồn nghĩ nắm chặt tóc nhưng là vuốt mèo lại không nhắc lên nổi cuối cùng chỉ có thể hung hăng tại trên tảng đá mài móng vuốt. mặc kệ, một con một con kéo vào, dùng phương pháp bài trừ. Làm quyết định Trần Dương từ trên hòn đá nhảy xuống Bốn chảo cùng bay chạy về phía sơn động kia phiến màn sáng Sau đó tại màn sáng chung quanh tìm một con cách hắn gần nhất mèo đen Đi lên một chảo đè lại cái đuôi Sau đó dùng miệng cắn kéo lấy cái này hoảng sợ meo meo trực khiếu Mèo đen hướng màn sáng phương hướng đi đến Tiểu hắc miêu kinh hoảng lay lấy thảm cỏ Không ngừng giấy rụa lấy bén nhọn móng tay trên mặt đất phủi đi ra Bốn đầu thật dài vết tích nhưng là Trần Dương vẫn như cũ nhẫn tâm hướng phía trước kéo đi. Gặp mèo đen như thế sợ hãi Trần Dương kỳ thật cũng đau lòng, nhưng lúc này An nhiên đã không cách nào câu thông, hắn chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Thế là chịu đựng đau lòng, Trần Dương nài ép lôi kéo đem cái này mèo đen kéo tới màn sáng trước. Đang chuẩn bị nhất cổ tác khí kéo vào thời điểm, màn sáng bỗng nhiên chấn động Trần Dương đại não đồng thời sinh ra một đầu cảnh cáo tin tức chỉ có một lần tiến vào màn sáng cơ hội. Trần Dương lập tức cứng đờ, miệng buông lỏng con kia bị hắn kéo một đường mèo đen được tự do chỉ một cái chớp mắt liền chui tiến bụi cỏ không thấy. Chỉ có một lần tiến vào màn sáng cơ hội, nói cách khác hắn chỉ có ở bên ngoài trước xác định cái nào một con mèo là an nhiên, mang vào màn sáng mới có hiệu. Cho nên, mình chỉ có thể bằng vào mắt thường, đến phân phân biệt cái này hơn 100 con giống nhau như đúc mèo bên trong, cái nào một con là an nhiên. Trần Dương triệt để trợn tròn mắt những này mèo làm miệu yêu tộc địa chiếu vào an niên dáng vẻ một so một sao chép được mà lại lúc này an niên hoàn toàn là một con phổ thông mèo. Mình căn bản là không có cách thông qua ngôn ngữ hoặc là hành vi kích thích an niên đến tiến hành phân biệt. Như vậy cũng tốt so đem một hạt gạo ném vào trong thùng gạo, sau đó quấy sau hỏi hắn vừa rồi ném vào đến cùng là cái nào một hạt. Trần Dương ngồi sổm ở màn sáng trước hắn nhìn qua khắp sơn cốc hoạt bát hiếu động mèo con nhóm bọn chúng có đang đuổi cắn cái đuôi của mình có tại nhà hồ điệp có tại trong bụi cỏ nhảy tới nhảy lui lẫn nhau truy đuổi có dứt khoát tìm cái ánh nắng sung túc địa phương ngủ nướng đừng nói tại trong bọn họ tìm tới an niên chính là vừa rồi có một con mèo từ trước mắt hắn chạy tới hắn cũng không thể xác định một hồi chạy về tới có còn hay không là nguyên lai like con kia trách không được mầm mầm sẽ nói bài trừ nguyên rùa xác suất rất thấp cái này căn bản là không có khả năng a Bất quá, mặc dù cơ hội thành công rất xa vời, nhưng Trần Dương cũng không phải loại kia ngay cả thử một chút cũng không dám người. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào Trần Dương quyết định, hắn đều muốn trước khi mặt trời lặn kéo một con mèo cùng hắn tiến màn sáng. Về phần hiện tại, Trần Dương quay thân hướng sơn cốc bên kia chạy tới, rất nhanh, hắn ngay tại trong bụi cỏ phát hiện mình mang tới ba lô. Trần Dương dùng hàm răng của mình kéo ra khóa kéo, sau đó lay ra bên trong một cái túi nhựa. Trong túi nhựa trang là quần áo, là Trần Dương vì An Niên biến trở về hình người thời điểm chuẩn bị quần áo. Trần Dương tiến vào trong túi nhựa cắn quần áo một góc ra bên ngoài kéo lấy, sau đó đẩy ra ngoài một kiện áo len. Cái này áo len là tiểu vệ đưa cho An Niên, Trần Dương biết An Niên sợ nóng, cho nên ngay cả cái này áo len cùng một chỗ mang theo tới. Bất quá cái này áo len lúc này lại là có chỗ dùng khác Trần Dương kéo lấy cái này áo len chạy về trong bụi cỏ Sau đó dùng móng vuốt cùng răng cắn mở áo len đầu sợi kéo ra đến một chuỗi dài cọng lông Trần Dương cắn cái này đoàn cọng lông chạy đến gần nhất một con mèo trước mặt Sau đó con mắt đối con mắt vô cùng chăm chú hỏi ngươi là an nhiên sao Mèo, mèo đen nghi ngờ nghiêng đầu một chút Trần Dương nhìn chăm chú 5 giây, xác định không có đặc thù cảm ứng về sau, cắn đứt một đoạn cọng lông quấn ở con mèo này chân trước bên trên. Lần này Tổng sẽ không mơ hồ đi. Hỏi xong một con, Trần Dương lại đi tìm tiếp theo chị, sau đó bắt trước làm theo, một con một con hỏi qua đi. Trần Dương biết mình phương pháp này vô cùng ngu xuẩn, bởi vì không có tình cảm an nhiên, căn bản là không có cách đáp lại hắn vấn đề, nhưng là Trần Dương lại chỉ có thể nghĩ đến cái này phương pháp. Hắn nhất định phải cùng mỗi một cái con mèo mặt đối mặt tiếp xúc qua, dạng này hắn mới có thể bảo đảm mình cùng an nhiên mặt đối mặt gặp gỡ. Sau đó Trần Dương cũng tin tưởng vững chắc khi hắn gặp an nhiên, trong lòng của hắn nhất định sẽ có cảm ứng. Biến thành con mèo Trần Dương kéo lấy món kia cọng lông áo, một con mèo một con mèo tìm kiếm lấy, sau đó một con mèo một con mèo cột cọng lông, mãi cho đến tia sáng dần tối, dáng mây đầy trời. Nhanh mặt trời lặn rồi. Trần Dương quay đầu, nhìn trời bên cạnh dáng đỏ, một loại cảm giác bất lực thẩm thấu hắn toàn thân. An nhiên, ngươi ở đâu? Đối bốn phía buộc đầy cọng lông mèo đen, Trần Dương bất lực hỏi. Hắn nhớ kỹ mình hết thảy trói lại 156 chỉ mèo đen chân trước, nhưng là mỗi một cái mèo đen đều là tự do hoạt động, lúc này Trần Dương chung quanh đều là cột cọng lông mèo đen, hắn không biết cái này thật sâu trong bụi cỏ còn có hay không mình không có tìm được mèo con vẫn là nói hắn đã thấy qua an nhiên chỉ là hắn không có nhận ra khắp sơn cốc mèo con nhóm nhưng không có trần dương phiền não bọn chúng còn tại bốn phía tán loạn cao hứng chơi đùa tốt năm top ba ở cùng một chỗ meo meo kêu bỗng nhiên trong đó một chân bên trên không có cọng lông mèo đen phát hiện mình khác biệt nó hiếu kỳ tiến đến cái khác mèo con bên chân quan sát đến khác mèo con so với mình thêm ra tới cọng lông mèo vì cái gì liền ta không có tiểu hắc miêu duỗi ra chân trước đụng đụng cây kia cọng lông một cỗ ý lạnh thuận móng vuốt thẩm thấu nó toàn bộ thân thể loại này ý lạnh so trạng vạng tối quét gió mắt còn muốn thoải mái dễ chịu để nó thoải mái hít mắt lại ông bỗng nhiên một cỗ ngủ say lực lượng bị cỗ này ý lạnh tỉnh lại một đạo mới tiêu hết mất ý thức ở thời điểm này một lần nữa thức tỉnh lúc này trần dương thật vất vả vừa tìm được một con không có buộc qua cọng lông mèo lần này hắn chỉ cắn một đoạn cọng lông tới bởi vì hắn thời gian còn lại đại khái cũng không đủ hắn tìm cái thứ hai mèo mèo mèo, mèo ngươi là an nhiên sao mèo tiểu hắc miêu nghi ngờ méo một chút đầu sau đó nó thấy được trước mắt cái này mèo được miệng bên trong cọng lông lập tức nhãn tình sáng lên há mồm liền muốn đi đoạt trần dương không có nhả ra hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái này mèo đen không từ bỏ lại hỏi một lần ngươi là an nhiên sao mèo mèo mèo buông ra buông ra lông của ta tuyến an nhiên đạo ý thức kia lại tỉnh táo thêm một chút thanh âm này rất quen thuộc là ba ba đang gọi mụ mụ sao ba ba tiểu vệ hư nhược mắt mở không ra nhưng là hắn giống như nghe được ba ba thanh âm trần dương cứng đờ tuyệt vọng trong mắt lập tức bắn ra không thể tin quang mang mèo mèo tiểu vệ Ba ba tiểu vệ mặc dù nhìn không thấy, nhưng là hắn nghe được ba ba gọi hắn, hắn mừng rỡ đáp lại. Trần Dương miệng buông lỏng, tiểu hắc miêu cướp được cọng lông, lập tức cao hứng meo meo trực khiếu. Trần Dương cũng thật cao hứng, hắn một thanh bổ nhào qua, đem chính cao hứng tiểu hắc miêu đặt ở dưới thân, sau đó một ngụm ngẩm lấy cổ, ra sức hướng màn sáng phương hướng chạy tới. Tại cuối cùng một tia sáng biến mất trước đó, hắn ngậm con kia tiểu hắc miêu, vọt vào màn sáng bên trong. Chương 92 An bộ trưởng tại miệu yêu tộc địa bên ngoài đợi một ngày một đêm, một ngày một đêm qua hắn một bước đều không hề rời đi qua. Miệu yêu tộc địa ngoài có một mảnh vô hình kết giới, kết giới che giấu ngoại giới đối miệu yêu tộc địa hết thảy cảm giác. An bộ trưởng đứng tại cửa vào kỳ thật cái gì đều cảm giác không đến, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không nguyện ý rời đi. Đứng ở bên ngoài trong khoảng thời gian này, an bộ trưởng suy nghĩ rất nhiều, là hắn đem an niên mang ra miệu yêu tộc địa, nhưng là mấy năm này. Hắn cũng không có thường thường bồi bạn an nhiên hắn cũng không phải là một cái xứng chức phụ thân. Không có kỳ hạn chờ đợi, sẽ đem thời gian kéo vô cùng dài, an bộ trưởng chưa bao giờ cảm thấy một ngày quá dài như vậy. Trong điện thoại di động lượng điện cũng không nhiều, WeChat bầy bên trong đều là cử bộ đám kia ngứa ngẩn gửi tới hỏi thăm tin tức bất quá hắn một đầu cũng chưa có trở về qua. Về cái gì đâu, hắn đứng ở chỗ này kỳ thật cũng không so với bọn hắn biết đến nhiều hơn bao nhiêu. Hô! Gió núi có chút lớn, thổi có cây lắc lư, bóng cây lắc lư, hắc tuấn tuấn trong rừng cây, ngẫu nhiên có mấy cái động vật hồn phách thổi qua. Đã một ngày một đêm chưa ăn qua bất kỳ vật gì an bộ trưởng vừa lạnh vừa đói, không chịu được phàn nàn nói tiểu tử thúi, đi vào trước đó cũng không biết chừa chút cho ta ăn. Tảo án xong an bộ trưởng liền lại trầm mặc, đồ ăn mang lại nhiều, luôn có ăn xong thời điểm mà an nhiên nguyền rùa phải bao lâu mới có thể giải khai bọn hắn ai cũng không biết. An Bộ trưởng không có cùng Trần Dương ước định hắn chờ ở bên ngoài thời gian, bọn hắn tựa hồ cũng phi thường ăn ý không để mắt đến chuyện này, Phảng phất chỉ cần như thế không để mắt đến, như vậy chuyện xưa kết cục liền nhất định là tốt an nhiên nguyền rùa liền nhất định sẽ giải khai. Hô, gió núi còn tại thổi, một trận tiếp lấy một trận thổi lòng người phiền. Bỗng nhiên, một trận rất nhỏ linh lực ba động từ trong không khí truyền đến. Đây là... An bộ trưởng bộ mặt cơ bắp bắt đầu kịch liệt rung động, mấy chuyến vạn vẹo lại bầy không ra một cái thích hợp biểu lộ. Nơi này duy nhất có thể lấy tạo thành linh lực ba động chỉ có một dạng đồ vật đó chính là miệu yêu tộc địa kết giới. Linh lực ba động liền biểu thị miệu yêu tộc địa kết giới đang động, nói cách khác có người đang từ bên trong ra. Là an nhiên sao, nhất định là an nhiên. An Bộ trưởng một lần một lần tại nội tâm chỗ sâu khẳng định, hắn không ức chế được muốn cao hứng, nhưng là tại tận mắt thấy an niên trước đó, hắn lại ngay cả một cái biểu tình mừng rỡ cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, sợ chỉ là mình không vui một trận. Hắn khẩn trương nắm chặt nắm đấm, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cửa vào phương hướng. Thẳng đến, một thân ảnh cao to từ trong bụi cỏ đi ra. Trần Dương, An Bộ trưởng một chút liền nhận ra được nhưng là... An niên đâu, Bộ trưởng? Trần Dương ngẩng đầu, hướng an bộ trưởng lộ ra một cái to lớn thiếu dung. An nhiên đâu, an bộ trưởng hỏi, Trần Dương cúi đầu xuống, sau đó thận trọng buông ra khuỷu tay của mình, lộ ra bên trong ôm lấy mèo đen. Bóng đêm rất sâu, lấy nhân loại thị lực khăn bản là không có cách tại sâu như vậy trong bóng đêm thấy rõ màu đen đồ vật. Nhưng là an bộ trưởng không phải người bình thường, hắn là thiên sư, là một cái có được âm dương nhãn, có thể nhìn thấy hồn phách cảm giác linh lực thiên sư. Hắn thấy không rõ An Niên thân ảnh, nhưng là hắn cảm thấy một cỗ quen thuộc linh lực. Kia là độc thuộc về An Niên, độc thuộc về miêu yêu chi lực truyền thừa người linh lực. An Niên linh lực trở về, vậy liền biểu thị Cho ta, An Bộ trưởng bước nhanh về phía trước, hướng Trần Dương vươn tay. Trần Dương không có cự tuyệt, hắn cẩn thận đem An Niên bỏ vào An Bộ trưởng trong ngực, đồng thời Chi Kỳ giải thích nói An Niên nói nàng hơi mệt chút, phải ngủ một hồi. Mặt trời lặn thời điểm, hắn mang theo an niên xông vào màn sáng tiến vào trong nháy mắt đoàn kia màn sáng bỗng nhiên toàn bộ bao phủ xuống tới, đem bọn nó hai người thật chặt bao khỏa cùng một chỗ. Trần Dương lúc ấy chỉ cảm thấy mình chóng mặt, sau đó liền không có chi giác hôn mê bất tỉnh chờ lúc lại tỉnh lại hắn cùng an niên đều đã biến trở về hình người. Chỉ bất quá thời điểm đó an niên tựa hồ đặc biệt mỏi mệt chỉ hướng hắn nhẹ nhàng nở nụ cười về sau liền lại biến trở về mèo đen. Lúc ấy nhưng làm Trần Dương dọa thật lớn nhảy một cái, còn tưởng rằng nguyền rùa không có phá giải thành công thẳng đến bị hắn ôm vào trong ngực mèo đen một lần nữa mở miệng nói chuyện, hắn mới xem như một lần nữa yên lòng. Trần Dương ca ca ta có chút mệt mỏi, muốn ngủ. Trần Dương không dám đánh thức an nhiên cứ như vậy một đường ôm từ miêu yêu trong kết giới đi ra. An Bộ trưởng không để ý đến Trần Dương. Hắn cẩn thận tiếp nhận an nhiên, chờ điều chỉnh tốt tư thế xác định an nhiên sẽ không ngủ không thoải mái về sau. Hắn chợt ngẩng đầu, sau đó một cước hung hăng đá vào Trần Dương trên bụng. Ngô, vội vàng không kịp chuẩn bị bị đạp một cước Trần Dương, đau tại chỗ liền quỳ trên mặt đất. Hỗn trướng, an bộ trưởng đi lên lại là một cước trực tiếp đem Trần Dương đạp nằm dạp trên mặt đất. Trần Dương khom lưng, một bên đau toàn thân đổ mồ hôi, một bên lại không hiểu rõ an bộ trưởng vì sao bỗng nhiên nổi giận lớn như vậy. Bộ trưởng Trần Dương một mặt thống khổ cộng thêm nghi ngờ nhìn qua bỗng nhiên chấn nộ an bộ trưởng. Người đối an niên làm cái gì? An bộ trưởng lúc này khuôn mặt cơ hồ dữ tợn qua hắn nắm qua bất luận cái gì một con lệ quỷ. Không, hắn hận không thể chính mình là kia lệ quỷ, dễ làm trận đem Trần Dương cho xé. Ta, Trần Dương một mặt mê mang, hắn làm cái gì? Hắn đi miệu yêu tộc địa cho an niên giải khai nguyền rùa sự tình an bộ trưởng là biết đến a vì cái gì ta sẽ ở an niên trên thân nhìn thấy hai đoàn sinh khí an bộ trưởng hỏi hai đoàn sinh khí trần dương sững sờ lập tức hiểu được lập tức khóe miệng bắt đầu không ức chế được dương lên mới vừa rồi còn tràn đầy thống khổ trên mặt bỗng nhiên liền đổi thành sáng loáng tiếu dung trần dương bộ dáng này rơi vào an bộ trưởng trong mắt gọi là một cái chói mắt a hắn đi lên lại là một cước đem mới bỏ dậy trần dương lại cho đạp nằm xuống ngô Tổn thương càng thêm tổn thương, Trần Dương chỉ cảm thấy đau bụng như rào, mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng cũng không có thể trả tay, cũng không thể né tránh. Hắn biết mình nếu là lúc này né tránh, về sau hắn cũng đừng nghĩ cười an nhiên. Bộ trưởng, Trần Dương chống đất lắc lắc ung dung đứng lên, hắn nhìn qua an bộ trưởng tỉnh táo lại kiên định nói. Ta thích an nhiên, ai cho phép ngươi thích. An bộ trưởng gầm thét, khàn cả giọng trên cổ gân xanh đều nổi hẳn lên. Bộ trưởng ta nghĩ cùng với an niên ta muốn lấy nàng. Không cho phép, an bộ trưởng đem không cho phép hai chữ giống toàn bộ sơn cốc đều đang vang vọng, không cho phép không cho phép hồi âm một lần một lần từ xa mà đến gần truyền đến, phảng phất tại lặp đi lặp lại nhấn mạnh an bộ trưởng thái độ cùng Trần Dương con đường phía trước gian khổ. Bộ trưởng ta, cốt, an bộ trưởng không muốn lại nghe Trần Dương nói chuyện, lại là một cước đạp tới. Trần Dương lần này có chuẩn bị chỉ là lui về phía sau mấy bước cũng không có ngã xuống Bộ trưởng ta hiểu tâm tình của ngài ta cũng biết chuyện này là ta làm không đúng nhưng là Trần Dương kiên định nói Xin ngài đồng ý ta cùng với An Niên Nằm mơ, An Bộ trưởng xem như đã nhìn ra tiểu tử này chính là rõ ràng muốn cho mình hào hào đánh cho hắn một trận Cho là mình đánh qua liền sẽ ngôi giận để cho hắn cùng với An Niên Hừ, mơ tưởng An bộ trưởng buông xuống mình vừa rồi không có khống chế lại lại nâng lên chân phải, sau đó trực tiếp xoay người một cái ôm An niên rời đi. Trần Dương đứng lên muốn đi truy nhưng là An bộ trưởng kia mấy cước tựa hồ là tận lực chiếu vào cùng một nơi đạp Trần Dương đau đứng đều đứng không thẳng chỗ nào còn đuổi theo kịp cuối cùng chỉ có thể thất bại ngã ngồi trên đồng cỏ. Ha ha ha, khụ khụ, ha ha ha. Trần Dương che lấy phần bụng một người ngồi tại trên mặt cỏ cười cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Trước đó hắn một mực đắm chìm trong an niên nguyền rùa giải khai trong vui sướng, chưa kịp suy nghĩ nhiều, mãi cho đến vừa rồi an bộ trưởng hỏi hắn vì cái gì an niên trên người có hai đoàn sinh khí thời điểm, Trần Dương mới xem như phản ứng lại. Nguyên lai, like, hắn tại miệu yêu tộc địa bên trong nghe được khi âm thanh ba ba không phải nghe nhầm, nguyên lai like, an niên thật mang thai. Tiểu vệ, ngay tại an niên trong bụng. Trước đó ngô lão nói tiểu vệ tự mình xoán cành người khác truyền sinh bài Trần Dương còn kỳ quái tiểu vệ tại sao muốn làm như thế, hiện tại xem ra tiểu vệ hẳn là để người khác thay hắn đầu thai thành vạn lâm hài tử, mà chính hắn cuối cùng vẫn thành hắn cùng an nhiên hài tử. Chờ an nhiên tỉnh, nếu là biết tiểu vệ ngay tại trong bụng của nàng, hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Trần Dương suy nghĩ rất nhiều, nhưng là nụ cười trên mặt một mực không có biến mất qua, hắn ngồi tại nguyên chỗ cười ngây ngô trọn vẹn nửa giờ, mới nhớ tới khởi động máy cho nhà báo bình an. Ta, thành công đúng không? Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Ngư thanh âm liền truyền tới. Thành công, Trần Dương cười hồi đáp. Quá tốt rồi, ta liền nói ngươi nhất định sẽ thành công đi. Tẩu tử đâu, để tẩu tử cùng ta nói mấy câu. Trần Ngư hưng phấn nói, Tẩu tử ngươi bị ba nàng mang đi. Trần Dương cười khổ, Ta, Trần Ngư tự hồ có chút thất vọng. Không có việc gì, vậy các ngươi lúc nào trở về. Trời đã sáng ta liền xuống núi, đại khái ban đêm liền có thể về đế đô. Vậy ta để cho người ta đi đón các ngươi. Không cần, Trần Dương lời nói xoay chuyển, nói, thi thi còn có chuyện gì làm phiền ngươi. Ngươi nói, trước đó tiểu vệ xuyên tạc truyền sinh bày, ngô lão tự hồ rất thức giận, nói muốn đem tiểu vệ hồn phách câu trở về nhập xúc sinh đạo. Người có thể hay không tìm hắn cầu xin tha, dù sao tiểu vệ hắn. Nói đến đây, Trần Dương nhịn không được lại cười. Hiện tại là cháu của ngươi. Cái gì, Trần Ngư sững sờ có chút nghe không hiểu, nhưng là cũng may tiểu vệ sự tình nàng mặc dù không có tham dự, nhưng lại là cảm kích thế là hơi chỉnh hợp một lúc sau, hiểu được lập tức hưng phấn hét lớn. Tổ tử mang thai, cái gì cái gì, ai mang thai, không đợi Trần Dương trả lời, bên đầu điện thoại kia Trần Mẫu trước kích động. Tẩu tử, đại ca nói tẩu tử mang thai. Ti ti nói, an nhiên mang thai, ai nha, lão thiên gia của ta a lão Trần, lão Trần. a cha người không tại ta đi cấp hắn gọi điện thoại lập tức vang lên một trận hốt hoảng tìm kiếm âm thanh. Trần Dương đoán chừng hẳn là hắn mụ mụ đang tìm điện thoại. Quả nhiên, đại khái một phút về sau, đầu bên kia điện thoại Trần Mẫu Thanh âm vang lên lần nữa, lão Trần ta muốn làm nãi nãi. Trần Dương nói, an nhiên nàng mang thai. Đằng sau Trần Mẫu còn nói rất nói nhiều, nhưng là bởi vì cách có chút xa Trần Dương nghe không rõ ràng lắm, chỉ nghe được muội muội mình hướng Mẫu thân giải thích một câu tổ tử giống như ta là thiên sư, mang thai mình liền biết, không cần đi bệnh viện cha. Trần Dương yên lặng nghe, nhịn không được vừa muốn cười, một cái không chú ý hấp khí quá nhiều, phần bụng lại là một trận cùng đau nhức Trần Dương dứt khoát không trống, trực tiếp nằm ngửa khắp nơi trên đồng cỏ, ngửa đầu nhìn qua đầy trời tinh không. Bên tai là người nhà hưng phấn nhắc tới thanh âm, trong tinh không là an niên nụ cười sán lạn mặt. Vậy các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn? Trần Mẫu Tự Hồ rốt cục hiểu rõ thiên sư là thế nào biết mình mang thai thế là hướng Trần Dương ném ra một cái lửa xém lông mày vấn đề. Mẹ chúng ta bộ trưởng không đồng ý mà lại rất tức giận. Trần Dương ôm bụng cái này bụng có bao nhiêu đau, liền biết cha vợ thái độ đến cùng có bao nhiêu ác liệt. Sinh khí, người ta đương nhiên hẳn là tức giận. Người nói một chút ngươi, yêu đương đều không có đảm bao lâu, hài tử đều có. Đứng tại an niên phụ mẫu lập trường tới nói, ta hẩn không thể giết chết ngươi. Trần mẫu bá khi nói cho nên tranh thủ thời gian cốt cho ta quá khứ chịu đòn nhận tội, muốn chém giết muốn dốc thịt thùy tiện người ta. Mẹ, ngươi có phải hay không quên chính ngươi vừa rồi cười có bao nhiêu vui vẻ? mươi 93 An Niên muốn về cửu bộ sớm nhận được tin tức cửu bộ đám người đã sớm chờ ở cửa sân, cách một đạo kết giới chậm đợi An Niên trở về. Tới, vương giã từ phòng gắt cửa giám sát bên trong thấy được bộ trưởng cùng An Niên thân ảnh, hai người mới từ một chiếc xe taxi bên trên xuống tới. Nhanh nhanh nhanh, cửu bộ đám người lập tức phân hai sắp xếp đứng vững, dự bị tại An Niên lúc tiến vào cho nàng tạo nên một cái hết sức nhiệt liệt hoan nghênh chàng diện. Bên này, đám người vừa mới chuẩn bị tốt, an niên cùng an bộ trưởng thân ảnh liền từ bên ngoài kết giới đi đến. Đám người tề hô, hoan nghênh an niên, người mang thai, lập tức hoa tươi, khí cầu các loại hoan nghênh đạo cụ trong nháy mắt thất linh bát lạc rơi mất một chỗ cử bộ đám người duy trì há mồm chừng mắt thống nhất tư thế sững sờ ngay tại chỗ. Trốn ở trong phòng gắt cửa không dự bị tham gia liêu khoa trưởng tổ chức trận này bệnh hình thức nghi thức hoan nghênh vương dã đang nghe đằng sau bốn chữ thời điểm, cũng tò mò từ trong cửa sổ nhô ra một cái đầu. Hai đoàn sinh khí, thật đúng là, nhưng là cảnh tượng này lại làm cho chậm một đêm, thật vất vả trong lòng dễ chịu một chút an bộ trưởng, lập tức tâm tình lại không tốt. Đám này đồ hỗn chứng, coi như các ngươi nhìn ra, cần phải lớn tiếng như vậy hô lên tới sao? Có thể hiểu hay không một chút hắn cái này còn không có từ nữ nhi yêu đương trong bi thương tránh thoát, bỗng nhiên lại biết nữ nhi mang thai lão phụ thân tâm tình Ừm, an nhiên lại là hoàn toàn không ngại, nàng thoải mái gật đầu một cái tiện thể nói bổ sung. Là tiểu vệ a, tiểu vệ, đám người lại là giật mình, phản ứng ước chừng một giây về sau bỗng nhiên tập thể vây lại từng cái đưa hai bàn tay hướng an nhiên bụng sơ soạng. Là tiểu vệ thật là tiểu vệ, tiểu vệ vẫn là chúng ta cửu bộ hài tử A kia thật là quá tốt rồi. Thật mạnh sinh khí tiểu vệ không hổ là sinh mệnh lực thịnh vượng nhất hồn thể. Chính là hồn lực có chút yếu, ra đời sẽ không người yếu nhiều bệnh đi Không sợ tại tiểu vệ xuất sinh trước, chúng ta dùng linh lực hào hào dưỡng dưỡng Cái này đều cái gì cùng cái gì, có vẻ giống như mỗi người đều biết hắn ngoại tôn An bộ trưởng tiến tới một bức ngăn tại an niên trước người, nổi giận nói các ngươi chơi cái gì đâu Chúng ta muốn sờ sờ an niên bụng, Tam Mao nói, ngươi lặp lại lần nữa An bộ trưởng giọng mang đe dọa chừng mắt về phía Tam Mao Muốn sờ an niên bụng, hắn cái này làm lão ba đều chưa sờ qua đâu. Không sờ liền không sờ nha. Đám người cũng không để ý tiếp tục hưng phấn thảo luận. Chúng ta lại đi tìm chút nuôi người vật đến cho an niên đeo lên đi. Mù quan tâm cái gì cho dù tốt vật hấp thu linh khí năng lực còn có thể mạnh hơn an niên. Vậy cũng muốn tìm chờ tiểu vệ ra đời, đưa cho tiểu vệ làm lễ vật cũng tốt a Đúng đúng, chú ý này hay. Cái gì trăng tròn lễ A, tôi tròn lễ A, đều muốn đưa. Các ngươi nói tiểu vệ ra đời thời điểm còn có thể cùng trước kia giống nhau sao. Cái này nói không chính xác bất quá an niên cùng trần dương dài cũng không tệ tiểu vệ hẳn là cũng không kém đi đâu. Kia tiểu vệ về sau danh tự liền phải gọi trần vệ, danh tự này nghe làm sao có điểm lạ. Liêu khoa trưởng, người tính toán danh tự này có được hay không? Được lần này không lấy tiền coi như là cho tiểu vệ trăng tròn lễ. Liêu khoa trưởng khó được hào phóng một lần. Tính là gì tính, triệt để bị không để ý tới an bộ trưởng mặt đều đen. Đứa nhỏ này về sau họ an, hắn là chúng ta an ra hài tử. Lập tức đám người chầm mặc từng cái hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì. Ngày tại an bộ trưởng cho là mình uy nghiêm rốt cục chấn nhiếp cửu bộ đám này vô pháp vô thiên hỗn trướng lúc cửu bộ chúng hỗn trướng lại chợt trăm miệng một lời hô kia không phải gọi an về. Danh tự này không tốt. Danh tự này lưu khoa trưởng tính đều không cần tính trực tiếp chỉ lắc đầu bác bỏ Ngậm miệng, an bộ trưởng triệt để bạo phát một tiếng sư hống công Bị hù đầy viện mèo đen run lẩy bẩy Cửu bộ đám người cũng không dám tiếp tục nghị luận Không chỉ như thế, khi nhìn rõ nhà mình bộ trưởng hắc như đáy nổi sắc mặt về sau Còn cùng nhau lui về sau một bước Để cho mình bảo trì tại khoảng cách an toàn bên ngoài Tránh ra, an bộ trưởng lại giống Xoát, cửu bộ đám người nghiêm trình huấn luyện chia hai hàng Nhường ra con đường cung cấp bộ trưởng cha con hai người thông qua. Hừ, an bộ trưởng hừ lạnh một tiếng, xài bước đi về phía trước. An Niên vội vàng đuổi theo, bất quá nàng tâm tình không tệ, vừa đi vừa vui sướng hướng đám người vẫy tay. Bộ trưởng rất tức giận a. Bộ trưởng sau khi đi, đám người lần nữa tập hợp một chỗ bát quái. tia Trần Dương chẳng phải là sẽ rất thảm. Triệu Phương nói, xem kịch. Đám người lần nữa đạt thành chung nhận thức, sau đó trên mặt hưng phấn bắt đầu xoay người nhặt mình vừa rồi rơi xuống đồ vật. Thế là chỉ chốc lát sau cửu bộ đám người ôm hoa tươi ôm hoa tươi, cầm khí cầu cầm khí cầu cùng một chỗ lại trở về ký túc xá, đồng thời đem những này lễ vật như ông vỡ tổ đống tiến vào an niên trong văn phòng. Trong phòng gắt cửa vương dã nhìn qua trên mặt đất còn sót lại một cây dài lụa màu sờ soạn một cái đầu chọc tự lầm bầm ta nên làm cho ta như tử chuẩn bị lễ vật gì đâu. An Bộ trưởng mang theo An Niên trở về phòng làm việc của mình, vừa vào cửa hắn trước hết cầm cái chén cho mình rót trọn vẹn ba ly lớn nước lạnh, mới xem như hạ như vậy ném một cái ném trong lòng lửa. Ba, An Bộ trưởng đem cái chén trùng điệp đặt ở trên bàn công tác, sau đó quay người nhìn thẳng An Niên. Trong lòng của hắn có quá nhiều lời muốn nói, nhưng khi lấy nữ nhi của mình mặt nhưng lại không biết nên nói cái gì rồi. Cha, An Niên thận trọng hô. An Bộ trưởng trong lòng đoàn kia uống ba ly lớn nước lạnh mới miễn cưỡng xuống dưới ném một cái rất lừa giận, bị An Niên cái này thận trọng một tiếng cha kém chút liền cho dập tắt. Đừng đứng đây nữa, ngươi bây giờ. An Bộ trưởng nhìn qua An Niên bụng tâm tình cái kia xoắn suýt a. Ta nuôi mới năm năm nữ nhi, làm sao mình ra cái tranh lệch trở về, liền mang thai đâu. Ừm, An Niên nghe lời ở một bên trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn, đây chính là hắn nữ nhi, nhiều nhu thuận hài tử A, làm sao lại? Đều là Trần Dương cái tiểu tử thúi kia. Nghĩ đến Trần Dương, an bộ trưởng sắc mặt nhìn không được lại bắt đầu giữ tởn. Cha, ngươi giận ta. An nhiên gặp an bộ trưởng sắc mặt không đúng, lập tức một mặt bất an hỏi. Ta, an bộ trưởng liếc nhìn nữ nhi, nhà mình nữ nhi nhiều ngoan, nghe nhiều lời nói, hắn chính là nghĩ sinh khí cũng sinh không nổi đến A. An nhiên, ba ba hỏi ngươi. An Bộ trưởng thở dài, nhìn qua nữ nhi chăm chú hỏi. Người thích Trần Dương sao? Ừm thích, An Niên trùng điệp gật đầu, không chút do dự hồi đáp. Thích, An Niên, người mới tiến vào xã hội loài người 5 năm, năm, rất nhiều chuyện người cũng không hiểu. Người cái gọi là loại kia thích rất có thể là cùng người thích ba ba, thích triệu phương, thích Thẩm chi ngữ, thích Hửu bộ những người khác đồng dạng thích. Loại này thích là không thể kết hôn. An Bộ trưởng càng nói, trong lòng càng sợ hãi. An Niên là hắn từ miệu yêu tộc địa mang ra, hắn vừa đem An Niên mang ra thời điểm, An Niên ngây thơ vô tri phảng phất một cái vừa ra đời hài nhi. Dạng này một cái vừa ra đời hài nhi, làm sao có thể tại ngắn ngồi thời gian 5 năm bên trong liền biết được cái gì là tình yêu. An Bộ trưởng Cơ Hồ có thể xác nhận An Niên chỉ là coi Trần Dương là thành ca ca thích tựa như An Niên đối đãi cửu bộ những người khác đồng dạng nhưng là an niên không hiểu trần dương không thể không hiểu an bộ trưởng cơ hồ có thể khẳng định trần dương chính là mượn an niên ngây thơ vô tri cố ý chiếm nữ nhi của hắn tiện nghi còn cố ngạn nói tới chính là bởi vì tình yêu tỉnh lại nguyền rùa a Kia cố ngạn không phải còn nói sao thân tình hữu nghị cũng có thể tỉnh lại nguyền rùa cho nên nói an niên khả năng căn bản là không phân biệt được tình yêu và tình thân hữu nghị khác nhau cha người cùng trần dương ca ca tốt có ăn ý a An Niên bỗng nhiên cảm thán. Cái gì, An Bộ trưởng nhíu mày, hắn cùng Trần Dương còn có thể có ăn ý. Ta lúc đầu để Trần Dương ca ca làm ta bạn trai thời điểm, Trần Dương ca ca cũng đã hỏi ta một cái cùng ngươi vừa rồi hỏi ta giống nhau như đúc vấn đề. An Niên hoài nghi nói. Các ngươi là thương lượng song sao? Ai thương lượng với hắn tốt? An Bộ trưởng giận. Vậy các ngươi chính là rất có ăn ý à? An Niên vui vẻ nói. An bộ trưởng tâm thật nhét, hắn nói không lại người khác có thể dùng bộ trưởng thân phận đề người, ép không được có thể dùng vũ lực làm cho đối phương ngậm miệng, nhưng là đối đầu nhà mình nữ nhi vô hình nhà dãnh an bộ trưởng chỉ cảm thấy mình muốn nội thương. Được hắn cũng hỏi qua ngươi vấn đề này đúng không, vậy là ngươi trả lời như thế nào? An bộ trưởng lại đi cho mình tiếp chén nước thuận khí. Ta đối Trần Dương ca ca thích cùng đối ba ba còn có cửu bộ những người khác thích là không giống. Đã là lần thứ hai trả lời cái vấn đề này, An Niên trả lời xe nhẹ đường quen cũng càng thêm chắc chắn. Chỗ nào không giống, cha ta đã không phải thiểu hài từ ta biết thích chia rất nhiều loại. An Niên thần sắc nói nghiêm túc, vâng ta thích ngài cũng thích cửu bộ những người khác nhưng là ta chỉ muốn cùng Trần Dương ca ca yêu đương. Yêu đương, ngươi biết yêu đương là cái gì không? An Bộ trưởng chất vấn, ngươi cho rằng là ngươi nhìn những cái kia phim hoạt hình, mua cho ngươi ăn mua uống chính là yêu đương rồi. Không thể không nói từ một loại nào đó trình độ bên trên An Bộ trưởng vẫn là hiểu rất rõ nữ nhi của mình Thế nhưng là, An Niên bỗng nhiên chần chờ Nhưng mà cái gì, An Bộ trưởng còn chưa từng thấy mình nữ nhi nói chuyện ấp a ấp úng qua Lòng hiếu kỳ lập tức bị câu lên Ta tại cửu bộ 5 năm, chỉ có gặp phải Trần Dương ca ca thời điểm sẽ phát tình Hai chữ cuối cùng An Niên nói lại nhỏ giọng bất quá Nhưng là An Bộ trưởng hay là nghe thấy Phát An Bộ trưởng cảm thấy mình giống như bỗng nhiên được tâm ngạnh người kém chút liền quyết đi qua. Cha, An Niên giật này mình, đứng lên liền muốn chạy tới dìu nàng kia bỗng nhiên bắt đầu lung lay sắp đổ lão phụ thân. Người đừng tới đây, An Bộ trưởng chống đỡ cái bàn, thật vất vả chậm lại, nhưng mà cả người lại phảng phất bởi vì tâm ngạnh già nua thêm 10 tuổi. An Niên đành phải thành thành thật thật đứng tại chỗ, không dám động đậy. An Bộ trưởng cái kia khó chịu a. lúc trước hắn vô luận như thế nào sinh khí trần dương Cũng chỉ là cảm thấy nhà khác heo ghi nhớ nhà hắn cải trắng Nhưng là người nhớ thương về nhớ thương cải trắng hay là hắn nhà cải trắng a? Nhưng là hiện tại An Bộ trưởng mới xem như ý thức được cái này cải trắng kinh khủng đã không phải là của nhà hắn Cái này cải trắng muốn cùng người chạy An nhiên An Bộ trưởng không cam lòng hỏi Ta nếu là không đồng ý đâu, không đồng ý cái gì An nhiên hỏi Không đồng ý ngươi cùng với Trần Dương. Không sai, hắn chính là không đồng ý. Hắn không tiếp thụ được nhà mình cải trắng. Tại hắn không chú ý thời điểm bị người đánh cắp. ta an niên kinh ngạc kêu lên. ta cái gì A ta cho ngươi biết. Hiện tại ta không đồng ý. Cha ngươi ta, không đồng ý. Ngươi làm sao thuyền đi. An bộ trưởng triệt đề vò đã mẻ không sợ rơi. Kia, an niên nhãn châu xoay động cũng không do dự quá lâu liền cấp ra đáp án. Ta nghe ngài ngoài ý liệu đáp án để an bộ trưởng chính mình cũng có chút không thích ứng nghe ta ừm nghe ngài ngài không cho ta cùng trần dương ca ca cùng một chỗ vậy ta liền không cùng với hắn một chỗ thật an bộ trưởng hoài nghi nói thật an niên gật đầu biểu hiện dị thường nhu thuận hiểu chuyện kia hải từ đâu an bộ trưởng nhìn về phía an niên phần bụng ta sinh ra tới để hắn cùng chúng ta họ ta cảm thấy an vệ cái tên này cũng thật là dễ nghe an niên nói Không, danh tự này hắn nghe cũng đừng xoay. Bất quá an bộ trưởng bị nữ nhi lời nói này nói là tuổi già an lòng, tâm ngạnh cũng không uống thuốc mà khỏi bệnh. Xem ra tại nữ nhi trong lòng, chính mình cái này phụ thân mới là vị thứ nhất. Cha tiểu vệ chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật đâu, ta đi lấy đến cấp ngươi. An niên gặp nhà mình sắc mặt của cha tốt hơn nhiều thế là thừa cơ nói. Lễ vật, an bộ trưởng kinh ngạc nhíu mày. Ừm ta cái này đi lấy. Nói an niên rời đi bộ trưởng văn phòng nàng một đường chạy đến lầu ba phòng làm việc của mình từ bàn làm việc trong ngăn tủ ôm ra một cái đóng gói tinh mỹ hộp quà sau đó lại đạp đạp chạy trở về bộ trưởng văn phòng an niên vừa đi vừa về một trận này chạy chạy đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhìn an bộ trưởng thẳng nhíu mày chạy lung tung cái gì ngươi bây giờ thế nhưng là mang bầu người an niên lơ đễnh cười cười sau đó hiến vật quý đồng dạng đem hộp quà đưa tới lễ vật ngươi mở ra nhìn xem An bộ trưởng nghi ngờ tiếp nhận, sau đó mở ra hộp quà cái nắp, thấy được một kiện hắn vô cùng quen thuộc áo len. Không, phải nói quen thuộc chỉ là phía trên kia cỗ mắt mẻ khí thức trước mắt hắn cái này áo len, so cửu bộ những người khác mặc trên người đều muốn tinh xảo một chút. Cửu bộ những người khác trên người áo len phần lớn đều có chút thi khí, hiển nhiên là tại cái quỷ gì khí nồng đậm địa phương dừng lại thời gian rất lâu. Nhưng là trước mắt cái này áo len bên trên, chỉ có tồn thúy âm khí, vừa nhìn liền biết là mới dệt thật là không có bao lâu Trọng yếu nhất chính là quần áo mặt trên còn có một chương nho nhỏ thiệp chúc mừng, trên đó viết Đưa cho thân yêu ông ngoại tiểu vệ Tiểu vệ, an bộ trưởng hôm nay nghe cái tên này nghe có vô số trở về Hắn theo bản năng đi xem an niên trong bụng đoàn kia hồn phách cơ hồ là khẳng định hỏi Người nghi ngờ đứa bé này, là trước kia lưu khoa trưởng nói kia xóa mới hồn Ừm An Nhiên gật đầu nói. Ta nói với tiểu vệ, ngươi muốn đi công tác thật lâu mới có thể trở về. Tiểu vệ chờ không nổi ngươi trở về, liền cho ngươi lưu lại lễ vật này, để cho ta thay hắn đưa cho ngài. An Bộ trưởng không có đi hỏi một cái không có linh hồn ấn ký mới hồn là thế nào đầu thai, cùng làm sao đầu thai đến An Nhiên trên người những này xuẩn vấn đề. Bởi vì những này chỉ cần ngẫm lại cha hắn là cái gì bối cảnh cũng liền chẳng có gì lạ. Bất quá sẽ dệt áo len như vậy hẳn là một cái nghe lời hiểu chuyện cháu gái ngoan rốt cục cũng có thuộc về mình áo len về sau an bộ trưởng tâm tình Trần an không ít mặc dù trần dương là cái hỗn trướng nhưng là nữ nhi cùng ngoại tôn nữ vẫn là rất chi kỳ được rồi người đi về nghỉ ngươi đi tiểu vệ hồn lực rất yếu người được nhiều dùng linh lực dưỡng dưỡng nàng ừm an niên nghe lời rời đi trở lại ký túc xá an nhiên chuyện làm thứ nhất chính là lấy điện thoại cầm tay ra cho trần dương gọi điện thoại nhưng là trần dương điện thoại tắt máy an nhiên suy đoán trần dương hiện tại hẳn là ở trên máy bay thế là mở ra wechat đổi phát một đầu tin tức an nhiên trần dương ca ca ta nghe lời ngươi không có cùng ba ba tranh luận nói cái gì đều nghe hắn nhưng là nói như vậy ba ba thật sẽ đồng ý chúng ta ở một chỗ sao Sau một giờ, máy bay hạ xuống, một lần nữa khởi động máy Trần Dương thấy được cái tin tức này. Trần Dương cười cười, trả lời, sẽ. mươi 94, tại An Niên trở lại cửu bộ ngày thứ hai, Trần Dương cũng như thường lệ đến cửu bộ đi làm. Hắn biết mình hôm nay tới thời gian có thể sẽ không tốt hơn, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là trước không dễ chịu sẽ là xe của hắn ngay tại một phút trước hắn chuyển động tay lái chuẩn bị tiến vào cửa bộ đại môn, ai ngờ thân xe chấn động mạnh, sau đó cờ rốt một chút thanh bảo hiểm bị đánh rơi. Nhìn về phía trước lù lù bất động tường vây, Trần Dương yên lặng xuống xe móc ra điện thoại. Vương Dã, Trần Dương gọi cho phòng gác cửa, người gác cổng phù bị bộ trưởng ngưng dùng, cũng không cần Trần Dương hỏi, Vương Dã chủ động cấp ra đáp án mình còn không có hỏi đâu liền trả lời như vậy dứt khoát hiển nhiên là tại trong phòng gác cửa nhìn xem hắn xung đột nhau trần dương bất đắc dĩ thở dài một hơi hỏi muốn ngừng bao lâu vĩnh cửu vương giã đưa ra hai chữ biết tạ ơn trần dương nhíu nhíu mày lại cúp điện thoại đổi một cái mã số lại đánh qua liêu khoa trưởng nhà trần dương a chuyện gì a liêu khoa trưởng hỏi ta gác cổng phù bị ngưng dùng ngưng dùng cái kia hẳn là là bộ trưởng ngừng dùng Cửu bộ có thể ngừng dùng các cổng phù chỉ có ba người, bộ trưởng, hắn cùng các cổng vương dã Hắn cùng vương dã không có lý do ngừng dùng Trần Dương các cổng phù cho nên chỉ có thể là bộ trưởng. Ta biết ta là muốn hỏi ngài, hồ sơ của ta còn tại cửu bộ sao? Đi Khánh Dương huyện trước đó, Liêu Khoa trưởng nói qua sẽ giúp hắn đè xuống điều hồ sơ án sự tình. Bây giờ mình ngay cả cửa bộ cửa còn không thể nào vào được Trần Dương có chút bận tâm có phải hay không là hồ sơ của mình đã bị chuyển đi ra. Không có, còn trong tay ta đâu. lưu khoa trưởng hồi đáp. Kia, bộ trưởng có nói cái gì sao? Không có, bộ trưởng trở về về sau một mực tại công việc không có sách hồ sơ sự tình. Trần Dương nghe xong, lập tức thở dài một hơi. Không nhắc lại, chính là tạm thời còn không muốn đem mình điều đi. Nói cách khác hắn nhạc phụ tương lai cũng không phải hoàn toàn khác biệt ý hắn cùng với an nhiên Ta đã biết tạ ơn lưu khoa trưởng Còn có cái sự tình nghĩ phiền phức ngài Trần Dương tình cầu nói Một hồi ngài có thể hay không quá khứ nhắc nhở một chút bộ trưởng điều hồ sơ án sự tình Làm gì, người thật đúng là muốn trở về làm cảnh sát a Liêu khoa trưởng kinh ngạc nói, người bộ trưởng này thật vất vả đem việc này quên chính Trần Dương thế mà còn phải đưa đi lên cái này khiến hắn có chút xem không hiểu. Chính là không nghĩ mới khiến cho ngài đến hỏi A. Trần Dương cười nói, ta Liêu khoa trưởng kịp phản ứng, một tiếng kéo dài A gạt 17-18 bước ngoặt. Dùng ta thăm dò bộ trưởng đúng không tiểu tử ngươi đủ âm hiểm A. Hôm nào mời ngài ăn cơm, mời ăn cơm liền miễn đi kết hôn thời điểm phần từ tiền, miễn đi ta là được. Liêu khoa trưởng nói, sao có thể muốn ngài phần tử tiền, ngài thế nhưng là ta cùng an niên bà mối. Ta nếu là thuận lợi qua cửa này, quay đầu nhất định cho ngài bù một cái thật to bà mối hồng bao. Trần Dương lúc này tỏ thái độ nói, đúng vậy à, nếu không phải ta đem ngươi điều tới, ngươi ở đâu ra nàng dâu hài tử. Nhớ kỹ ngươi lời nói, bà mối hồng bao. Liêu khoa trưởng lập tức tinh thần tỉnh táo, nhất định. Chỉ cần có thể thuận lợi qua cha vợ cửa này, lại đem an niên tiếp về nhà mình đi, điểm ấy hồng bao tính là gì? Chờ ta cái này đi giúp ngươi thăm dò thăm dò. Nói xong, Liêu Khoa trưởng cúp điện thoại ôm một đống tư liệu hướng bộ trưởng văn phòng đi. Cùng Liêu Khoa trưởng thông xong lời nói, Trần Dương nghĩ nghĩ, lại cho mình một vị nào đó mở công ty phát tiểu phát một tin tức quá khứ, gần nhất có hay không con nào cổ phiếu tình thế tốt. Phát tiểu, ngươi muốn mua cổ phiếu. Trần Dương ân. Phát tiểu, mua cái này đi, đây là ta cầm cỗ một công ty, gần nhất vừa cầm tới một bút đầu tư, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai nửa tháng cổ phiếu sẽ lên trướng. Trần Dương nói một tiếng cảm ơn, lập tức liền đem phát tiểu phát cho cổ phiếu của hắn dấu hiệu phát đến bầy bên trong, cái này cổ phiếu có thể cầm có nửa tháng. Trần Dương cái tin này một phát bầy bên trong lập tức liền vỡ tổ. Linh dị ba tổ yên tiểu đạo nhân ta đi thật hay giả, gần nhất cổ phiếu bồi chết rồi. Phù chú bộ tam mao trần dương cho cổ phiếu dấu hiệu lúc nào thua thiệt qua linh dị tổ hai triệu phương có thể cầm có nửa tháng ngay cả thời gian hạn chế đều có trần dương ngươi có phải hay không có nội tình tin tức trần dương cười cười cũng không tỵ hiềm trực tiếp nói ra là ta tìm bằng hữu hỏi thăm tin tức trong nửa tháng sẽ không thua thiệt linh dị tổ hai thẩm chi ngữ bình thường đều là chúng ta cầu ngươi ngươi mới có thể miễn cưỡng nhìn xem thị trường chứng khoán hành tình lần này bỗng nhiên như thế ân cần còn tìm bằng hữu nghe ngóng không tầm thường a linh dị ba tổ yên tửu đạo nhân ngươi kiểu nói này phù chú bộ nhị mau người nào đó xác thực có vấn đề a trần dương tiếp tục cười cúi đầu đánh chữ nói ta sợ kết hôn thời điểm các ngươi không có tiền theo phần tử linh dị tổ hai thẩm chi ngữ kết hôn bộ trưởng kia nhốt ngươi qua sao ngươi Rốt cục đến trọng điểm Trần Dương theo sát lấy thẩm chi ngữ cái tin tức này trả lời cho nên đây không phải đến xin nhờ mọi người nha Trần Dương mục đích bại lộ bất quá mọi người xem ở tiền nha Là xem ở miêu muội muội cùng tiểu vệ trên mặt mũi vẫn làm miễn cưỡng đồng ý Cuối cùng càng là từ yên tửu đạo nhân làm đại biểu đáp ứng nói Chỉ cần cổ phiếu không ngã hết thảy dễ nói Trần Dương bật cười biết bọn hắn là nói đùa bất quá coi như không phải nói đùa Thời gian nửa tháng cũng nên đủ Làm xong đây hết thầy về sau, Trần Dương lại lần nữa trở lại trên xe, xuất ra một cái giữ ấm thùng cùng một bình rượu đứng tại trước cổng chính lung lay, sau đó thăm dò tính hướng trong tường đưa đi. Lần này, Trần Dương động tác không có bị vây tường ngăn trở, hai tay của hắn thuận lợi xuyên qua tường vây, chui vào nội bộ. Tiếp lấy trên tay chợt nhẹ, trong tay hắn giữ ấm thùng cùng rượu đều bị người tiếp tới. Đồng thời trong túi điện thoại di động kêu lên, Trần Dương cầm lên xem xét, chỉ gặp vương Dã cho hắn chủ động phát tin tức đồ vật ta sẽ cho an Nhiên rượu không tệ. Rượu có thể không tốt sao, đây chính là hắn đặc địa lấy ra đưa cha vợ. Chỉ bất quá môn này còn không thể nào vào được, chỉ có thể lấy trước đến hối lộ vương Dã Lúc này, Lưu Khoa trưởng đã đi tới an bộ trưởng trong văn phòng, hắn cầm một phần văn kiện muốn nói lại thôi nhìn về phía an bộ trưởng. Làm gì? Thấy thế An Bộ trưởng không nhịn được hỏi, khuôn mặt cùng táo bón, vừa nhìn liền biết có lời nói. Ta có cái sự tình, muốn cuối cùng cùng ngài xác nhận một chút. Liêu Khoa trưởng nói, nói, Trần Dương hồ sơ thật muốn triệu hồi đi sao? Liêu Khoa trưởng thử dò xét nói. An Bộ trưởng đọc qua văn kiện tay dừng lại, sau đó nhìn về phía Liêu Khoa trưởng, hỏi, ngươi còn không có triệu hồi đi. Trước đó An Niên nguyền rủa không có giải khai ta nghĩ đến Trần Dương chuyến đi này cũng không nhất định về được đến cái này vạn nhất cuối cùng nếu là biến thành mèo, cái này triệu hồi đi không phải phiền phức nha, cho nên liền đề hạ. Liêu Khoa trưởng thật sự là nhịn không được muốn cho cơ chí của mình điểm cái tán, người xem một chút hắn, chẳng những cho mình đè xuống Trần Dương điều lệnh cấp ra giải thích hợp lý, còn khía cạnh nhắc nhở một chút Bộ trưởng, Trần Dương vì An Niên là bốc lên qua cực lớn nguy hiểm. Quả nhiên, An Bộ trưởng nghe xong thần sắc một chút phức tạp. Tuy nói Trần Dương tiểu tử này cái nào cái nào đều không tốt Nhưng là tại an niên nguyền rùa trong chuyện này Hắn nguyện ý bốc lên giống như an niên lại biến thành mèo phong hiểm Vì an niên giải khai nguyền rùa Điểm này vẫn còn có chút đảm đương Liêu khoa trưởng gặp an bộ trưởng bỗng nhiên trầm mặc Thế là dừng lại một lát chờ xem trường an bộ trưởng suy nghĩ Cũng không xê xích gì nhiều Mới tiếp tục nhắc nhở bộ trưởng Cái này Trần Dương hồ sơ còn điều không điều Người cảm thấy thế nào? An bộ trưởng hỏi ngược lại Ta cảm thấy Lưu khoa trưởng mắt nhỏ nhíu lại trong lòng lập tức nắm chắc bộ trưởng ta cảm thấy vẫn là đừng điều. Vì cái gì, Lưu khoa trưởng thế nhưng là cái nhân tinh, nhà hắn bộ trưởng bây giờ tại khó chịu cái gì hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được cho nên nếu như muốn lưu lại Trần Dương tuyệt đối không thể sách an niên sự tình. Bộ trưởng Trần Dương thế nhưng là nhận biết địa phủ nương nhiệm Diêm Vương cùng đời tiếp theo Diêm Vương người A. Tuy nói chúng ta cử bộ là đạt được địa phủ công nhận đơn vị, nhưng là ngài ngẫm lại trước khi chúng ta cử bộ có chuyện tìm địa phủ hỗ trợ cái nào một lần không phải phế đi sức chín châu hai hồ, còn chưa nhất định có thể đạt tới mục đích. Nhưng là có Trần Dương liền không đồng dạng, về sao phàm là có việc, để hắn đi làm còn không phải há hốc mồm công phu. lưu Khoa trưởng phân tích nói, an bộ trưởng trừng mắt nhìn, không thể không nói, trên một điểm này Trần Dương thật đúng là dùng tốt hung ác. Còn có Trần Dương muội muội Lưu khoa trưởng nói: "Không biết bộ trưởng ngài có chú ý đến hay không, ngày đó Trần Dương muội muội tới chúng ta đều không có phái người đi đón, nàng là mình xuyên qua kết giới tiến đến." "Ừm." An bộ trưởng lập tức nhướng mày, "Có thể tự do xuất nhập chúng ta cửu bộ thiên sư, ngoại trừ chúng ta chính cửu bộ nhân chi bên ngoài, cũng chỉ có huyền học trên mạng mấy cái kia cấp thấp thiên sư." Người nói là?" An bộ trưởng nhãn tình sáng lên, "Không sai, Trần Dương gọi hắn muội muội thi thi, cái gì thi thi?" Cũng không chính là huyền học lưới bảng điểm số, lâu dài bá bảng đệ nhất bắt quỳ Tây thì sao? Liêu Khoa trưởng tiếp tục nói. Bộ trưởng, có cái tầng quan hệ này, về sau cần huyền học lưới phối hợp sự tình chúng ta cũng có thể để Trần Dương đi làm a Có huyền học lưới làm hậu thuẫn, về sau phàm là lại xuất hiện cái lợi hại cương thi quỷ vương cái gì cũng không cần ngài lão đi công tác a Ngài nói một chút ngài một cái bộ trưởng, suốt ngày lão đi công tác tính chuyện gì xảy ra? an bộ trưởng sờ lên cằm rất là tán thành gật đầu hắn chính là đi công tác quá nhiều cho nên mới để trần dương cái này hỗn chướng có cơ hội để lợi dụng được bắt cóc nữ nhi còn có còn có an bộ trưởng trấn kinh trần dương còn hữu dụng chỗ có lưu khoa trưởng gật đầu trần dương nguyên lai like là làm gì cảnh sát a chúng ta cử bộ xử lý vụ án đầu thứ nhất yêu cầu chính là không thể nhiễu dân cùng xúc phạm pháp luật nhưng là nhiều khi chúng ta lại không thể tránh khỏi muốn cùng cảnh sát liên hệ Cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện chúng ta cử bộ đồng chí bị cảnh sát mang đi cục diện khó xử. Liền nói cổng vương dã đi, bởi vì hắn người đầu chọc hình xăm hình tượng lưu manh, phàm là chung quanh có cái không bình thường, cảnh sát cái thứ nhất hoài nghi chính là hắn. Liền vì chuyện này, vương dã như thế đại nhất cái chiến lực, chỉ có thể ở cử bộ canh cổng, người nói rất đáng tiếc. Việc này, Trần Dương cũng có thể xử lý. An Bộ trưởng hoài nghi. Lần trước yên tửu đạo nhân bị bắt Trần Dương một chiếc điện thoại liền vứt ra chúng ta ngay cả báo cáo cũng không đánh. Liêu khoa trưởng dùng sự thực chứng minh. Trần Dương như thế tài giỏi. Liêu khoa trưởng một trận này giới thiệu an bộ trưởng cảm thấy cử bộ chính là thiếu đi hắn người bộ trưởng này cũng không có thể thiếu Trần Dương a Bộ trưởng kia Trần Dương hồ sơ. Liêu khoa trưởng hỏi, trước đặt vào đi, người cũng nói thành dạng này, người để cho ta nói thế nào. Tài, được rồi. Liêu khoa trưởng đáp ứng thanh âm quá mức vui sướng, đến mức an bộ trưởng hoài nghi liếc nhìn đối phương. Khục bộ trưởng ta còn có việc đi trước. Liêu khoa trưởng cuốn quyết tìm cái cớ chuồn mất. Liêu khoa trưởng đi không đầy một lát an niên cắn một hộp sữa chua ống hốt đi đến. An nhiên, ngươi tại sao cũng tới, không phải để ngươi tại kỳ túc xá nghỉ ngơi sao. An bộ trưởng xem xét nữ nhi sắc mặt kia mặt mũi tràn đầy ủ rũ, xem xét chính là không có nghỉ ngơi tốt. Ta ngủ không được lại tới. An Niên nũng nịu nằm sấp ngồi tại An Bộ trưởng trên bàn công tác. Sắc mặt kém như vậy. Làm sao lại ngủ không được. An Bộ trưởng lo lắng nói. An Niên lắc đầu, một mặt mỏi mệt dùng tay che miệng có phải hay không ngáp một cái. Nếu không ta để phù chú bộ cho ngươi họa một chương An Thần Phù. An Bộ trưởng nói liền muốn đi gọi điện thoại. Vô dụng tam mau linh lực quá yếu An Thần Phù đối ta vô dụng. An Niên An ủi không sao ta đại khái là nhận giường qua một đoạn thời gian liền tốt nhận giường nhận cái gì giường nếu như hắn nhớ không lầm an niên ký thúc xá cái giường kia nàng ngủ 5 năm đi làm sao bỗng nhiên liền nhận giường nghĩ tới đây an bộ trưởng bỗng nhiên hiểu được lập tức mặt liền đen cái gì nhận giường rõ ràng chính là nghĩ trần dương cái kia hỗn trướng An Niên phảng phất không có phát hiện cha mình không đúng, nàng bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, hướng ghế salon bên cạnh đi đến, cha ta ở trên ghế salon ngủ một hồi. Đừng tại đây ngủ, không thoải mái. Không có việc gì ta biến thành mèo ngủ, không chiếm địa phương. Mà lại nơi này có ba ba hương vị, ta sẽ ngủ an tâm một điểm. An Niên bỗng nhiên làm nũng nói. Cha, nếu không ngươi ôm ta ngủ đi, giống như trước ta biến thành mèo ngủ trong ngực của ngươi. An Bộ trưởng sững sờ, bao lâu, nữ nhi không có như thế yêu cầu qua. Tốt bất quá, người muốn trước đem sữa bỏ uống xong. An Bộ trưởng đem bị An Niên lãng quên trên bàn sữa chua cầm lên đưa tới. Sữa chua hương vị thật kỳ quái, ta không muốn uống. An Niên quệt mồm khổ sở nói. Không muốn uống, An Niên còn có không muốn ăn đồ vật thời điểm. An Bộ trưởng chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt liền phản ứng lại An Nhiên hiện tại thế nhưng là mang thai, nghe nói mang thai người, đều ăn không vô đồ vật Trên TV không phải diễn qua sao, người phụ nữ có thai đều là ăn cái gì ói cái đó Không muốn ăn cũng muốn ăn, đối thân thịt tốt An Bộ trưởng khuyên nhủ. thế nhưng là thật thật là khó ăn, điểm tâm cũng không tốt ăn An Nhiên mất hứng nói, tốt tốt tốt trong lúc này buổi trưa ba ba mua cho ngươi ăn ngon, Ngươi ngủ trước An Niên lúc này mới cao hứng trở lại, sau đó biến thành ổ mèo tại An Bộ trưởng trong ngực chỉ chốc lát sau liền thoải mái ngủ thiếp đi. Ôm một cái lấy An Niên An Bộ trưởng cũng mất công tác tâm tư, hắn cảm thụ được An Niên phần bụng đoàn kia ngay tại từng chút từng chút lớn mạnh hồn phách cho dù là hiện tại hắn đều có chút không thể tin được mình nữ nhi muốn làm mụ mụ. Nhìn nàng một cái hiện tại cái dạng này, vẫn là cùng 5 năm, năm trước đồng dạng A. An tĩnh đoàn trong ngực chính mình, chỉ có một cái bàn tay lớn nhỏ, rõ ràng còn là một con mèo nhỏ. Đinh linh linh, lúc này, điện thoại trên bàn làm việc tiếng chung reo lên. An bộ trưởng sợ đánh thức An Niên, vội vàng nhận chuyện gì. Trần Dương đưa cây dự ấm thùng tới, nói là hắn cho An Niên tặng cơm, là lấy đi vào vẫn là ném vào đi. Vương Dã một bên gọi điện thoại, một bên rót cho mình một chén rượu. Rượu này chỉ người lấy chính là đồ tốt a. An bộ trưởng nhìn thoáng qua trên bàn bị an nhiên ghét bỏ sữa chua Nghĩ đến vừa rồi nàng nói bữa sáng khó ăn biểu lộ Dừng một lát nói Đưa tới đi Chỉ chốc lát sau Vương giã đem dự ấm thùng đưa tới Thật sự là thật lớn một cái dự ấm thùng Đều nhanh gặp phải thức ăn ngoài thiểu ca thức ăn ngoài dương An bộ trưởng nhìn thoáng qua dự ấm thùng Hiếu kỳ Trần Dương chuẩn bị cho an nhiên ăn cái gì Thế là mở ra cái nắp liếc nhìn Thơm quá a. Ai ngờ mùi thơm mới bay ra, chính ngủ say an nhiên lập tức liền bị thèm tỉnh, nàng lộ ra quen thuộc ăn hàng biểu lộ hỏi. Bà ba mua cho ta ăn ngon đúng không? Ừm, um. cầm cơm hộp ăn bộ trưởng, Hào không chột dạ gật đầu nói. Nghe Hào hào ăn dáng vẻ, An Nhiên nói, An bộ trưởng gặp nữ nhi con muốn ăn, nơi nào sẽ ngăn đón, vội vàng đem giữ ấm thùng mở ra, ra bên ngoài đồng dạng đồng dạng cầm đồ ăn, chọn vẹn cầm 5 6 phút mới đem thức ăn bên trong cầm xong. Lại dương mắt đi xem, khá lắm, mỗi loại món ăn lượng không lớn, nhưng là khoảng chừng mười mấy loại món ăn cộng thêm một chung canh gà. Mà mới vừa rồi còn không muốn ăn nữ nhi, lúc này ăn đầu đều nhanh không nhắc lên nổi. Trần Dương chẳng những đưa ăn, hắn còn đứng cương vị An Bộ trưởng không cho hắn tiến cử bộ, hắn ngay tại đứng ở cửa. Ngoại trừ một ngày ba lần đi đến tiễn hắn tìm người định chế ăn uống bên ngoài, hắn liền đứng tại cổng không đi. Bình quân 39 độ nhiệt độ không khí Trần Dương ngay tại lớn mặt trời dưới đáy thẳng tắp đứng đấy, rốt cục tại ngày thứ ba bị cảm nắng té xỉu. Ai nha, nghe nói không? Một ngày này, an bộ trưởng trong hành lang nghe được bộ hạ nghị luận thanh âm. Thế nào? Vừa rồi Trần Dương tại bên ngoài bị phơi choáng, vương dã nói kém chút liền linh hồn xuất khiếu còn tốt hắn cho đập trở về. Không phải đâu kia tiểu vệ không phải kém chút không có ba ba rồi. Bộ trưởng thật sự là quá độc ác nào có như thế bổng đánh nguyên ương. Đúng vậy à, nếu là Trần Dương có cái vạn nhất như muội muội được nhiều khó chịu a Quá ác an bộ trưởng giàu dĩ trở về văn phòng, nhìn xem bởi vì nhận dừng chỉ có thể ghé vào hắn văn phòng ngủ nữ nhi an bộ trưởng cho Lưu Khoa trưởng gọi một cú điện thoại. Đem người cho ta mang tới tới. Ai, Lưu Khoa trưởng ra vẻ không biết. Người nói là ai, đám này biết rõ còn cố hỏi hỗn trướng. mươi 95. Trần Dương là tại an niên ký thúc xá tỉnh lại còn không có mở mắt trước là hắn biết mình cái này ra khổ nhục kế hẳn là hát thành công. Bởi vì, hắn tại lồng ngực của mình cảm nhận được một cỗ quen thuộc trọng lượng. Kia là thuộc về an niên trọng lượng. Trần Dương ca ca, uốn tại Trần Dương ngực tiểu hắc miêu cũng tại Trần Dương tỉnh lại trong nháy mắt dựng lên lỗ tai. Làm sao ngươi biết ta tỉnh? Trần Dương cười mở mắt ra. Ta nghe được tiếng tim đập của ngươi. An Niên thuận Trần Dương lồng ngực leo đến Trần Dương gối đầu một bên. Người lúc tỉnh lại nhịp tim sẽ tăng nhanh. An Niên là đoàn tại Trần Dương tim ngủ quen thuộc tần suất biến hóa, nàng liền tỉnh. Nhìn qua ghé vào gối đầu bên cạnh Tiểu Hắc Miêu Trần Dương kìm lòng không được xích lại gần tại Tiểu Hắc Miêu trên chóp mũi hôn một cái. Trong nháy mắt Tiểu Hắc Miêu con mắt xoát một chút liền sáng lên. Trần Dương khóe miệng ý cười nhịn không được mở rộng là đây mới là hắn tiểu hắc miêu, nhà hắn tiểu hắc miêu khi nhìn đến hắn thời điểm con mắt sẽ lập lòe tỏa sáng. Kìm lòng không được Trần Dương đưa tay đem tiểu hắc miêu vòng đi qua, để tiểu hắc miêu mềm mềm lông tơ rán chặt lấy gương mặt của hắn, sau đó an tâm thở dài lên tiếng. Trần Dương ca ca chúng ta dạng này có phải hay không coi như thành công để cho ta cha đồng ý. Ghé vào Trần Dương bên tai, an nhiên nhỏ giọng hỏi. Không sai biệt lắm, bất quá ta còn phải lại đi gặp hắn một lần. Trần Dương hồi đáp, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. An Nhiên vèo một cái biến thành người, lôi kéo Trần Dương cánh tay liền muốn đi tìm An Bộ trưởng. Đi làm nhưng muốn đi, không đi qua trước đó, ta còn có một chuyện phải ngay mặt hỏi ngươi. Trần Dương từ trên giường ngồi xuống. Ngươi hỏi, An Niên siêu cấp phối hợp nói. Trần Dương đứng người lên nắm chặt an nhiên nhẹ tay nhẹ để ở trước ngực sau đó chăm chú mà nghiêm túc hỏi nguyền rủa sự tình vì cái gì không nói cho ta an nhiên khẽ giật mình con mắt lấp lóe chỉ chốc lát hậu tâm hư cúi đầu xuống thật xin lỗi an nhiên ta không muốn ngươi thật xin lỗi ta chỉ cần ngươi về sau có việc không cho phép lừa gạt nữa lấy ta trần dương hiếm thấy kích động nói ngươi biết không ngày đó ta gọi ngươi ngươi một điểm phản ứng đều không có ta. ta Nhớ tới lúc ấy loại kia mất hết can đảm cảm thụ, lúc này Trần Dương y nguyên sợ hãi run rẩy Ta không phải muốn gạt ngươi, ta vốn là dự định nói cho ngươi. Cảm nhận được Trần Dương sợ hãi, an nhiên vội vàng giải thích nói. Lúc ấy trên người ta linh lực còn có rất nhiều ta coi là tối thiểu còn có thể trèo chống cái hai 3 năm. Ta là tính toán đợi ba ba trở về về sau, ngày trước mặt các ngươi cùng các ngươi nói một lượt. Ta nghĩ như vậy, ba ba xem ở chúng ta thời gian còn lại không nhiều phân thượng, liền sẽ không khó xử chúng ta. Đúng vậy, an nhiên ngay từ đầu không có ý định giấu giếm Trần Dương, nếu như nàng muốn gạt Trần Dương, chỉ cần cùng cố ngạn làm đồng dạng lựa chọn liền tốt làm gì thuyền con đường này. Ngươi là tính toán như vậy, Trần Dương hơi kinh ngạc mà hỏi, ừm thế nhưng là tiểu vệ bỗng nhiên tới, sau đó liền biến thành dạng này. Mặc dù nàng trở về về sau cử bộ người đều không có cùng nàng chủ động nhắc tới qua nguyền rùa sự tình Nhưng là An nhiên biết mình không hề có điểm báo trước thoái hóa thành mèo Bọn hắn nhất định đều lo lắng Tiểu vệ hấp thu linh lực của ngươi Trần Dương hỏi Không phải là ta cho hắn An nhiên giải thích nói Ta không biết vì cái gì tiểu vệ vẫn là trở thành con của chúng ta Đêm hôm đó ta bỗng nhiên cảm giác được có một sợi hồn phách tại ta trong bụng tiêu tán Sau đó ta liền đánh thức lại sau đó Mơ mơ màng màng ta hảo tâm nghe được tiểu vệ đang kêu mẹ ta Ta lúc ấy không chút suy nghĩ, liền dùng toàn bộ linh lực đi cứu tiểu vệ Nói xong an niên lại thận trọng nhìn một cái chính nhíu mày trầm tư Trần Dương Nhỏ giọng lên tiếng xin sò cho Trần Dương ca ca Người nhìn ta hiện tại cũng không sao, chờ tiểu vệ xuất sinh về sau Người cũng không cần mắng hắn có được hay không Yên tâm, ta sẽ không mắng hắn Chẳng những sẽ không, chúng ta còn muốn tạ ơn hắn Trần Dương may mắn nói Còn tốt tiểu vệ tới, bằng không tại nhiều yêu tộc địa ta liền không tìm được ngươi. Mặc dù dựa theo an niên ngay từ đầu kế hoạch chờ an bộ trưởng trở về về sau, lại đem trên người nàng có nguyền rùa sự tình nói với mình cùng an bộ trưởng. Cứ như vậy an bộ trưởng xác thực sẽ càng tùy thiện tiếp nhận mình, nhưng là nếu như không có bỗng nhiên xuất hiện tiểu vệ chờ 2-3 năm sau an niên nguyền rùa bỗng nhiên bạo phát hắn làm sao có thể tại kia mấy trăm con giống nhau như đúc mèo bên trong tìm tới an niên đâu. Nghĩ tới đây, Trần Dương bàn tay nhịn không được nhẹ nhàng bám vào An Niên phần bụng. Lúc này tiểu vệ vẫn chưa tới nửa tháng lớn, An Niên phần bụng cũng không có một tia biến hóa, nhưng là Trần Dương lại cảm giác lòng bàn tay của mình ngay tại từng trận phát nhiệt phảng phất An Niên trong bụng tiểu vệ đang cùng hắn chào hỏi. An Niên, người tại sao muốn lựa chọn thoái hóa thành mèo? Trần Dương nhịn không được lại hỏi, cố ngạn nói, người rõ ràng còn có lựa chọn thứ hai. Bởi vì ta không muốn biến giống như cố ngạn, rõ ràng như vậy quan tâm Nguyệt Nhi, lại cái gì đều không nhớ rõ. An Nhiên hồi đáp, thế nhưng là, người biến thành mèo, đồng dạng sẽ quên ta à. Mầm mầm nói qua, biến thành mèo An Nhiên, đồng dạng sẽ không nhớ kỹ thuộc về bọn hắn ở giữa chút tình cảm này. Không giống, An Nhiên lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói. Nếu là thuyền thứ hai con đường, ta sẽ cảm thấy mình rất thua thiệt. Rất thua thiệt, Trần Dương nghe không hiểu đương nhiên ngươi suy nghĩ một chút nếu có một khối ta đặc biệt muốn ăn sô cô la nhưng là ăn sẽ chết không ăn cũng sẽ chết vậy ta ăn hay là không ăn an nhiên hỏi trầm mặc nửa ngày trần dương cuối cùng không thể không tin phục tại an nhiên cái này vô cùng hình tượng ví von bên trong đó là đương nhiên là ăn lại chết đúng không an nhiên đắc ý hơi ngửa đầu đúng trần dương cười đồng ý nói Kỳ thật lúc này Trần Dương vô cùng may mắn An Niên làm cái này không thiệt thòi lựa chọn, bởi vì một khi An Niên lựa chọn lãng quên tình cảm giữa bọn họ, như vậy An Niên cùng hắn ở giữa giảng buộc cũng liền đi theo biến mất. Cứ như vậy, cho dù bọn họ lại trở lại miệu yêu tộc địa, bọn hắn cũng không giải được nguyền rùa, đây mới thực sự là bỏ qua. Hai người tại trong túc xá vuốt ve an ủi chỉ chốc lát căn cứ đưa đầu cũng là một đau, rụt đầu cũng là một đau, không bằng rèn sắt khi còn nóng ý nghĩ, hai người quyết định rời đi ký túc xá đi tìm ăn bộ trưởng. Xuyên qua viện tử tiến vào ký túc xá, đi đến lầu hai cuối bộ trưởng văn phòng, hai người gõ cửa tiến vào. Ba ba, bộ trưởng Lúc trước trong vòng vài ngày Trần Dương mặc dù không có cùng An Niên gặp mặt nhưng lại một mực dùng di động viễn trình chỉ đạo lấy An Niên để nàng không nên tại An Bộ trưởng trước mặt biểu hiện quan tâm mình so quan tâm An Bộ trưởng nhiều. Nhưng là lúc này ngay trước An Bộ trưởng trước mặt Trần Dương lại đẩy ngã mình trước đó tất cả sách lực hắn một mực nắm chặt An Niên tay, mười ngón khấu chặt đứng tại An Bộ trưởng trước mặt. Dù là An Bộ trưởng con mắt giống đao đồng dạng bắn về phía bọn hắn nắm tay nhau trưởng Trần Dương đều không có buông ra một chút nếu như nói trước đó mấy ngày là vì hòa hoãn an bộ trưởng nữ nhi bỗng nhiên bị người đoạt đi cảm giác mất mát như vậy hiện tại trần dương cần kiên định cho thấy lập trường của mình an niên tới an bộ trưởng ghét bỏ trừng mắt liếc trần dương sau để an niên quá khứ an niên theo bản năng nhìn thoáng qua trần dương trần dương hướng nàng gật gật đầu buông tay ra ra hiệu an niên quá khứ an niên lúc này mới nghe lời hướng an bộ trưởng đi qua nhu thuận đứng tại an bộ trưởng bên người người qua đây làm gì An Bộ trưởng lúc này mới nhìn thẳng vào Trần Dương, cha vợ uy áp mở tối đa. Bộ trưởng ta tới, là muốn mời cầu ngài chính thức đồng ý ta cùng với An Nhiên. Nói thẳng lời nói càng có thể cho thấy kẻ nói chuyện quyết tâm. Ta nếu là không đồng ý đâu. An Bộ trưởng nhíu mày. Cha An Bộ trưởng câu kia không đồng ý là hướng về phía Trần Dương nói, chỉ là Trần Dương nghe còn không có cái gì phản ứng đâu, một bên An niên lại trước gấp làm nũng đi thúm nhà mình lão ba cánh tay, một điểm không có ngày xưa bình tĩnh. Cha cái gì cha, mới trang ba ngày ngươi liền không giả. An Bộ trưởng tức giận nói. Hắn lại không ngốc an nhiên chưa hề chính là cái đơn thuần tính cách vì Trần Dương ngay cả nguyền rùa còn không sợ kết quả mình ngăn cản nàng cùng với Trần Dương. Nàng ngay cả dãy rùa một chút đều không có sẽ đồng ý. Điểm ấy dùng cổng tóc nghĩ cũng biết trong này có mở ám được không. Chỉ bất quá an nhiên giả vờ thái độ hắn nhìn xem dễ chịu cho nên sẽ giả bộ không biết thôi. An nhiên chột dạ rời ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Trần Dương dùng miệng hình hỏi cha ta phát hiện làm sao bây giờ. Trần Dương nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười ra hiệu an nhiên không có việc gì. Cười cái gì cười còn có ngươi. An Bộ trưởng phẫn nộ vỗ bàn. Bản sự không nhỏ a, đến cử bộ mới hơn nửa năm, cái này cử bộ từ trên xuống dưới đều cho ngươi lung lạc liền ngay cả lưu khoa trưởng loại này vô lợi không dậy sớm tính cách đều có thể tận tâm tận lực giúp ngươi du thuyết. Không sai, đặc biệt là lưu mập mạp cũng không có việc gì luôn luôn khía cạnh thể tỉnh hắn Trần Dương tầm quan trọng trăm phương ngàn kế muốn đem người lưu tại cử bộ thế này sao lại là hắn nhất quán phong cách làm việc. Trần Dương cũng không tranh luận, hắn chút tiểu thủ đoạn này cũng không muốn che dấu an bộ trưởng, hắn làm đây hết thảy chẳng qua là muốn cho an bộ trưởng nhìn thấy hắn đối an niên dụng tâm thôi. Tại tình cảm bên trong, sáo lộ vĩnh viễn chỉ là phương thức, không sợ nhất chính là sáo lộ bị nhìn xuyên, mà trọng yếu nhất chính là muốn để đối phương cảm nhận được ngươi thực tình. Ta để ngươi tiến đến, không phải là bởi vì ngươi những này thủ đoạn nhỏ, mà là vì an niên. An Bộ trưởng nói, tại để cho người ta đem bị cảm nắng Trần Dương mang tới tới thời điểm, An Bộ trưởng vẫn không có thuyết phục mình đem an niên giao cho Trần Dương. Để hắn làm ra quyết định này, là làm hắn đem ngủ say An Niên đặt ở Trần Dương bên người thời điểm, An Niên trên mặt lộ ra loại kia thần sắc. Loại kia toàn thân toàn ý thỏa mãn cùng buông lỏng, an tâm liền ngay cả quanh thân linh lực đều ôn nhu xuống tới. An Bộ trưởng tại bên giường nhìn thật lâu, hắn nhìn thấy An Niên vô ý thức hướng Trần Dương trong ngực góp, nhìn thấy An Niên dùng cái đuôi đi câu Trần Dương cánh tay ôm lấy sau thoải mái meo một tiếng. Nhìn thấy Trần Dương trên người công đức chi lực thẩm thấu nhập an niên thân thể bị bọn hắn trong bụng hài tử hấp thu, sau đó từng chút từng chút lớn mạnh hồn phách. Không hề nghi ngờ, giữa bọn hắn liên hệ đã sớm chặt chẽ qua bất luận kẻ nào. Tạ ơn bộ trưởng, Trần Dương không biết an bộ trưởng nội tâm hoạt động, nhưng là hắn tự an bộ trưởng trong lời nói nghe được hắn cho phép thế là không kịp chờ đợi thuận cán liền hạ xuống. Ta... An Bộ trưởng sừng sốt trong lòng của hắn là đồng ý không sai, nhưng là hắn trên miệng nói sao. Cha, người đồng ý ta cùng Trần Dương ca ca ở cùng một chỗ, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Không đợi An Bộ trưởng nói hết lời an nhiên lúc này ôm chặt lấy An Bộ trưởng, nũng nịu hô. Được rồi, dù sao Trần Dương hắn đánh cũng đánh qua An Bộ trưởng nội tâm thở dài bất đắc dĩ. Trần Dương, ngươi nghe kỹ cho ta. Về sau ngươi nếu là dám để an niên thương tâm, ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không diêm vương thân thích ta trước tiên ở dương gian rút ngươi hồn, sau đó lại đem ngươi luyện thành huyết phách An bộ trưởng uy hiếp nói Vâng, đối với loại này uy hiếp, Trần Dương cao hứng bừng bừng nhận Mặc dù quá trình có chút sóng gió nhỏ, nhưng là cuối cùng là đạt được cha vợ cho phép, sau đó, hai người rốt cục cùng một chỗ trở về chính bọn hắn nhà trọ Đối với An Niên nhanh như vậy liền cùng Trần Dương rời đi An Bộ trưởng trong lòng đương nhiên là không nguyện ý Nhưng là cân nhắc đến mấy ngày nay nhà mình nữ nhi bảo bối cùng bảo bối ngoại Tôn nữ trạng thái xác thực không được tốt An Bộ trưởng đành phải nhịn đau thiện nghi Trần Dương Về đến nhà, hai người thường ngày cũng không có biến hóa quá lớn Vẫn là An Niên uống tại phòng khách nhìn thần tượng kịch Trần Dương tại trong phòng bếp thu xếp ăn uống Sau đó tự mình đưa đến phòng khách lại ôm nàng dâu theo nàng cùng một chỗ xem tivi An Niên, hai ngày nữa theo giúp ta về chuyến nhà đi, cha mẹ ta muốn gặp ngươi. Trần Dương nói. Tốt lắm, vậy chúng ta ngày mai liền đi đi. An Niên rất thích Trần gia, nơi đó linh khí dồi dào Trần nương nương làm cơm cũng ăn thật ngon. Lần này đi, mẹ ta có thể sẽ bức hôn. Trần Dương cho An Niên phòng hờ. Bức hôn, tại sao phải bức? Ngươi cầu hôn, ta sẽ đồng ý à? An Niên nghi ngờ nói. Trần Dương nhịn không được cưng chiều cười một tiếng, xoa An Niên đỉnh đầu lầm bầm một câu nha đầu ngốc. Cũng chỉ có nhà hắn tiểu hắc miêu, mới có thể đơn giản như vậy mà ngay thẳng. Trần Dương ca ca, ngươi dự định lúc nào cầu hôn. An Niên truy vấn, một mặt không kịp chờ đợi. Lại không kết hôn, tiểu vệ liền không thể bên trên hộ khẩu. Nhà đầu ngốc xem ngươi tivi. Trần Dương cười nói sang chuyện khác, lại bị An Niên hỏi như vậy xuống dưới. Hắn thật phải nhẫn không ở tại chỗ cầu hôn. Trần Dương biết cái này cưới chỉ cần hắn mở miệng cầu An Niên liền nhất định sẽ đáp ứng, nhưng là Trần Dương lại cũng không hy vọng đơn giản như vậy liền đem cưới cầu. An Niên nhìn nhiều như vậy thân tượng kịch nhất định cũng rất hy vọng xa với một cái lãng mạn cầu hôn nghi thức đi. Nha, An Niên có chút thất lạc nhưng là cũng không kiên trì, còn có hơn mấy tháng đâu tiểu vệ xuất sinh trước kết hôn liền tốt. Sau khi nghĩ thông suốt An Niên quay đầu tiếp tục đi xem TV. Đang xem bộ này kịch An Niên đuổi hai tháng. Hôm nay đúng lúc là đại kết cục chỉ chốc lát sau An Niên liền nhìn say sưa ngon lành. Ước chừng sau một giờ tivi hồi cuối, nam chính quỳ một gối xuống tại nữ chính trước mặt thâm tình chậm rãi nói ra gả cho ta ta muốn cho ngươi một ngôi nhà. ngay tại ăn quả táo An Niên bỗng nhiên khẽ giật mình con mắt lúc sáng lúc tối không biết đang suy nghĩ gì, run lên ước chừng một phút về sau An Niên trượt từ trên ghế salon nhảy dựng lên, hướng phòng ngủ chạy tới. Trần Dương ca ca, An Niên xông vào phòng ngủ. thế nào Ngay tại cầm áo mù chuẩn bị đi tắm rửa Trần Dương cười đáp. Lúc ấy tại công viên bên trong, người ôm ta khi về nhà nói cái gì? An Niên hai mắt phụt sáng lên, một mặt khẩn trương hưng phấn. Lúc ấy, Trần Dương nhớ lại, cùng ta về nhà, ta nguyện ý, An Niên bỗng nhiên lớn tiếng hô lên. Cái gì? Trần Dương một mặt mờ mịt, nguyên lai, like, sớm tại sớm như vậy trước kia Trần Dương ca ca liền cùng với nàng cầu hôn. Đều do nàng quá đần, hiện tại mới hiểu được tới, không lạ đối Trần Dương ca ca nói nàng là nha đầu ngốc Hắc hắc hắc, cũng may nàng hiện tại đã biết rõ An Niên còn nhớ rõ lúc ấy Trần Dương ca ca nhìn nàng ánh mắt cách màn mưa, mang theo ôn nhu cười cùng ấm áp ôm ấp So với nàng nhìn qua bất kỳ một cái nào phim truyền hình nhân vật nam chính, đều muốn xuất khí Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần 9 tới đây là hết